Toàn năng tu luyện trí tôn trương 162 ta đi trước một đao bổ ra vô luận trước mắt bao nhiêu hỏa cầu. Khương tiểu bạch đao cũng không có cải biến quý tích. Cũng không có dừng lại. Hay là như thế một đao bổ tới. Liên phát hỏa cầu bị từng cách bổ ra. Mà tại hỏa cầu đằng sau. Một đao này tình thế cũng không có dừng lại. Nó muốn bổ ra trước mắt trước kia. Bao quát con sư tử kia. Thậm chí sư tử phía sau hết thảy, Sư tử ngay cả rên gì đều không có tới kịp phát ra liền trực tiếp bị một đao này cho chém thành hai nửa hô hô thương tiểu bạch miệng lớn hô hấp lấy Vừa mới một đao này tiêu hao hắn toàn bộ lực lượng Một đao này tinh khí thần đều đạt tới trước mắt hắn trạng thái đỉnh phong Đao pháp của hắn tựa hồ đang trong hai ngày này thoát thai hoán cốt Cứ như vậy ngắn ngủi hai ngày Hắn kịch chiến mấy chục lần Đao Pháp đã bị hắn ma luyện ra một loại phong mang Mặc dù phong mang này đối với một số người tới nói Khả năng hay là quá non một chút Nhưng nếu như những người này biết hắn chỉ là dùng ngắn ngủi hai ngày ma luyện ra tới Vậy liền nhất định sẽ chấn kinh một chỗ cái cằm. Hiện tại hắn muốn làm đến chính là một sự kiện Đánh trước ngồi khôi phục trạng thái để đầu kia tiểu bàn ngư hấp thu thứ nguyên năng lượng đây trạng thái phục sinh tại qua đại khái sau nửa giờ thương tiểu bạch đứng lên thương thế của hắn khôi phục cảm giác mệt nhọc cũng khôi phục trong thứ nguyên này rời rạc thứ nguyên năng lượng tùy thời tùy chỗ đều tại tư dưỡng người tăng thêm con sư tử kia thứ nguyên năng lượng hắn không chỉ là đầy trạng thái thậm chí còn có thể nói trạng thái càng tăng lên tiếp tục Ta hiện tại có thể đánh chết một con hổ không? Là một đầu cử long. À. Chờ chút. Đó là cái gì Khương Tiểu Bạc Chuẩn bị tiếp tục đơn đấu cường Đại Thứ Nguyên Thu thời điểm. Đột nhiên tại một cách trong tấm hình dám thì phát hiện một ít chuyện. Đó là cách này dám thì hình ảnh nơi hẻo lánh chỗ. Là rất rất xa một chỗ. Trong hình ảnh là rất nhỏ bé một cách điểm. Nhưng hắn hay là phát hiện. Đương nhiên. Đây là bởi vì có văn tự giả lập nhắc nhở Cũng đem cái giờ này vòng đi ra Mà bây giờ đã đem hình ảnh phóng đại Trong tấm hình Lại có người không sai Chính là người A Tại sao có thể có người đâu Cái này thứ nguyên lối vào chẳng lẽ không chỉ một căn cứ trên sách ghi chép Thứ nguyên lối vào cũng phải cần dùng thứ nguyên thạch mở ra Bất quá cái này thứ nguyên thạch cũng là trong ghi chép vật phẩm Hiện tại sớm đã không còn thứ này. Bởi vậy hiện tại thứ nguyên cửa vào là không có rơi một cách liền thiếu đi một cái. Mà thứ nguyên đều là từng cái không tương thông thế giới. Trước mắt còn không có một cái thứ nguyên là thông. Bất quá thứ nguyên lối vào có thể có mấy cái. Nhưng cái này trên cơ bản đều là từ cửa vào chính phân ra tới cửa vào phụ. Cần cầm tới cửa vào chính bộ phận thứ nguyên thạch mới có thể. Nói cách khác. nhất định phải đến từ cùng một cái thứ nguyên thạch mới có thể tiến nhập cùng một cái thứ nguyên dưới tình huống bình thường ai cũng sẽ không như vậy làm lúc đầu làm cửa vào phụ ý nghĩa cũng không phải là rất lớn còn cần tốn hao đồng dạng nhân lực vật lực đi kiến thiết một cách truyền tống cửa vào đương nhiên cũng không bài trừ có người ra ngoài một chút đặc thù nguyên nhân tới làm dạng này không có ý nghĩa sự tình cho nên nói Nơi này có người cũng coi là có thể lý giải sự tình Giống như bọn hắn gặp phải phiền toái Muốn hay không hảo tâm đi anh hùng cứu mỹ nhân đâu từ phóng đại trong tấm hình Loáng thoáng có một cái tóc dài tới eo nữ tử Vẫn là một thân màu đen phục sức Nhìn mười phần không tệ cảm giác Tốt à Dù sao cũng không có bao nhiêu thời gian Bên kia thứ nguyên thú giống như cũng mạnh một chút tìm một hai cách tới khiêu chiến một chút, không phải vừa vặn. bay đi. a sỉu khương tiểu bạc đạp trên người a sỉu, hướng về bên kia phóng đi. cơ hồ đem tốc độ lấy tới lớn nhất. a sỉu bản thân năng lượng cốt lõi, tăng thêm khương tiểu bạc tinh lực bộc phát. tốc độ kia lập tức liền sinh ra âm bảo. tốc độ này đoán chừng tại khối khu vực này thứ nguyên thú đều là đuổi không kịp. chỉ là Hắn cũng không thể bảo trì quá lâu Bất quá Cái tốc độ này bay đến những người kia bên người Hắn vẫn có thể chịu đựng Chính là hơi cần thở một ngụm khôi phục Nhưng cái trạng thái này tuyệt đối không thể bị người phát hiện Các vị Cần hỗ trợ sao Khương Tiểu Bạch dùng tự nhận là rất trầm thấp mê người thanh âm nói ra Đồng thời Hắn hiện tại để A Sở là cùng cấp độ thành góc 45 độ chính mình một cước sấm tại chỗ cao một tay còn thả trên chân một bộ trang bức không là một bộ đẹp trai mê người dáng vẻ tại sao không có thanh âm a khương tiểu bạch nhìn về phía phía dưới hắn lập tức trợn tròn mắt mà giờ khắc này hắn phảng phất cảm giác được thời gian ngưng ghét đồng thời cũng giống như nghe được băng liền muốn thanh âm vỡ tan hắn hiện tại nhìn thấy hình ảnh Đó là tương đương phấn khích So với hắn tư tàng bản vẽ muốn đặc sắc nhiều Nữ hài tóc dài kia hiện tại ngã trên mặt đất Quần áo trên người vỡ ra Hạ thân còn tốt Thân trên liền có chút bại lộ Mà lúc này một cái thiếu nữ tóc ngắn quần áo cũng nổ tung Hai người chính chiến đấu cùng một chỗ bộ dáng. Cái này cùng trước đó nhìn thấy hình ảnh tựa hồ biến hóa rất lớn a. Bởi vì máy giám thị tại vừa mới dưới loại tốc độ kia là không thể nào đuổi theo. Đã thu nhập A sửa thể nổi. Ở giữa ngược lại là có một chút chống không thời gian. Nhưng thời gian chống không nơ. A Q Q I B I E Nơ Hóa cũng quá nhanh đi. Thứ nguyên thú để bọn hắn gặp được nguy hiểm kia đâu. Không có còn có. Tóc ngắn này nguyên lai là một nữ nhân à? Trước đó còn tưởng rằng là một người nam. Được rồi, không quan tâm những chuyện đó, hay là quan tâm một chút tình huống trước mắt đi. Không có ý tứ, các ngươi đây là chơi bảo áo chiến đấu trò chơi sao Khương Tiểu Bạch rất là thuần khiết mà hỏi thăm. Ngươi là ai cũng dám hỏng bản tiểu thư chuyện tốt thiếu nữ tóc ngắn kia căm tức nhìn Khương Tiểu Bạch. Mà nữ hài tóc dài tới eo kia thì là thừa cơ hội này. Trượt mở một khoảng cách Thần sắc rất là ngượng ngùng Không có ý tứ Nguyên lai like ngươi đang làm chuyện tốt a, Vậy ngươi tiếp tục đi Ta đi trước Khương Tiểu Bạch phất phất tay Sau đó chuẩn bị đi Xem ra chính mình lòng tốt làm chuyện xấu Người ta đây là đang làm việc tốt a, Không nên tới quấy giấy người ta Còn muốn chạy Có một số việc muốn Thiếu nữ tóc ngắn kia vẫn chưa nói xong, Khương Tiểu Bạch đã phát động A Sở trực tiếp nổ một tiếng rời đi. Hừ thiếu nữ tóc ngắn hừ một tiếng, tăng tốc độ vọt tới. Mà nàng lại là không có dựa vào bất kỳ cơ quan khí, chỉ dựa vào tốc độ của mình. Mặc dù ngay từ đầu có chút không có đuổi kịp Khương Tiểu Bạch, nhưng nàng tốc độ là càng lúc càng nhanh, rất nhanh liền đuổi kịp Khương Tiểu Bạch. Ta dựa vào Khương Tiểu Bạch hiện tại chỉ có thể nói Nữ nhân này tốt biến thái A Ta cái này đều đã là tốc độ siêu âm Nàng vậy mà có thể đuổi kịp Ta hiểu được Vừa mới nàng căn bản chính là đang diễn trò A Cứ như vậy thực lực Giết thứ nguyên thú kia còn không phải sự tình đơn giản Người trong thành sáo lộ thật sâu A Hiện tại Khương Tiểu Bạch cần làm ra một cái quyết định Hắn tiếp tục giảng này trốn đâu Hay là lưu lại cùng nàng hảo hảo giảng đạo lý. Lúc đầu hắn cũng không có làm gì sai. Giảng đạo lý sẽ không có sự tình gì. Chỉ bất quá. Nội tâm của hắn lại nói cho hắn biết. Nếu như hắn giảng đạo lý nói. Nhất định sẽ đã chết rất thảm. Nhưng là. Hắn nhưng lại không thể không lựa chọn cách này. Bởi vì hắn đã bị đuổi kịp. Một siêu phẩm cô nan của lão ai bi thương ngươi không hiểu là thế giới cô nan hằng ngày ly vơ. Rất hay chúc mọi người vui vẻ bạn đang đọc truyện gì toàn năng tu luyện trí tôn trương 163 hai cách vô lại cô nương. Ngươi cứ gì muốn đuổi theo tiểu sinh khương tiểu bạc hiện tại là đàng hoàng ngồi trồm hổm trên mặt đất. Không có cách. Đối phương thực sự quá cường thí. Dùng khí chàng đều có thể đem chính mình đè đổ. Ta dựa vào. người biến thái như vậy. tại sao phải bị ta gặp được a? nơi này là địa phương nào? thứ nguyên này có phù hợp ngươi thứ nguyên thú sao? ngươi có phải hay không tới chơi nói tiếng người thiếu nữ tóc ngắn nhìn hầm hầm nói. ngươi làm gì đuổi ta khương tiểu bạch nói ra. ta. thiếu nữ tóc ngắn nghĩ nghĩ. chính mình giống như đích thật là không có lý do gì a. mặc dù bị đối phương phá vỡ chuyện tốt. nhưng cái này trách ai a? Nơi này cũng không phải nàng địa phương tư nhân. Ta chính là muốn đuổi ngươi. Ta hiện tại không đánh ngươi. Lòng ta không cách nào thuận thiếu nữ tóc ngắn sau khi nói xong. liền trực tiếp ra quyền đánh Khương Tiểu Bạch. Đương nhiên nàng vẫn có chút phân tức. Sẽ không đem Khương Tiểu Bạch một quyền đấm chết. Khương Tiểu Bạch chỉ cảm thấy. Ta thật là vô tội à. Vốn phải là anh hùng cấu mỹ nhân. Vậy mà vô duyên vô cớ bị đánh một trận Được rồi Trước bảo vệ ta khuôn mặt anh Tuấn lại nói Thiếu nữ tóc ngắn đối với ngồi xổm khương tiểu bạc chính là quyền đấm cước đá Không có cái gì trương pháp Thật giống như một cái khóc lóc om sòm thiếu nữ đối với mình bạn bè cái chủng loại kia đấu pháp Lúc này Thiếu nữ tóc dài đã chạy tới Nàng sợ thiếu nữ tóc ngắn làm ra chuyện gì sẽ không tốt mà nàng nhìn thấy màn này thời điểm có chút có chút trợn tròn mắt tốt dễ chịu bất quá tiểu tử ngươi ra làm sao cứng như vậy đánh tay chân của ta đều có chút đau đớn thiếu nữ tóc ngắn đang đánh xong sau còn có chút khoe mẽ cảm giác ta đều không có nói đau nhức ngươi lại còn kêu lên đau đớn liền ngươi cách này bảo lực nữ võ lực giá trị ta ngược lại thật ra muốn đem ngươi cho dùng nội lực cho chấn thương Nhưng chuyện này ta làm được sao vẫn được Con người của ta ưu điểm chính là da dày Không biết cô nương là thần thánh phương nào khương tiểu bạc cười cười Sau đó nhìn thiếu nữ tóc dài Sau đó đối với thiếu nữ tóc ngắn chắp tay nói Ngươi đang hỏi ta thiếu nữ tóc dài ngẩn ngơ Ngươi nếu là hỏi ta Vậy ngươi hẳn là đối với ta chắp tay mới đúng Nhưng nếu như ngươi hỏi nàng mà nói Ngươi lại nhìn ta Đây là ý gì ạ Không phải ta đang hỏi vị này Khương tiểu bạch nói ra uy tiểu tử Ngươi hỏi ta Làm sao không nhìn ta a, ta hiểu được Thiếu nữ tóc ngắn bắt đầu có chút khó chịu Nhưng rất nhanh liền minh bạch Khương tiểu bạch vì cái gì Nhìn xem thiếu nữ tóc dài Lúc này Nàng cũng là đi theo khương tiểu bạch Nhìn xem thiếu nữ tóc dài kia Thiếu nữ tóc dài lúc này mới kịp phản ứng Trên người mình quần áo Cơ hồ là không có bao nhiêu Trước đó bị cái kia thứ nguyên thú Thời điểm chiến đấu Không cẩn thận bị phát nổ quần áo Rất rõ ràng đây là thiếu nữ tóc ngắn cố ý Đồng thời về sau Thiếu nữ tóc ngắn còn cố ý Cũng bị bảo áo Sau đó đột nhiên bộc phát tiểu vũ trụ Đem cái kia thứ nguyên thú xử lý Sau đó liền cùng với nàng quấn quyết lấy nhau Nói là không còn khí lực Nhưng bây giờ nhìn Khí lực không nhỏ a. Vô lại thiếu nữ tóc dài sáng rộng Nghĩ tới đây nàng liền nổi giận Nhưng giờ phút này nàng không có quần áo Lại dùng nàng tinh hóa vũ khí đến ngăn trở bộ vị trọng yếu của mình Mà vũ khí của nàng là một loại dây lùa Quấn ở trên người thời điểm Lập tức để hình ảnh trở nên càng đẹp mắt Khương Tiểu Bạch lúc này quyết định trở về nhất định phải đem hình ảnh này vẽ xuống đến sau đó chân tàng lần này tuyệt đối không thể để cho an na nha đầu kia tìm tới hừ vô lại thiếu nữ tóc dài gặp hai người chẳng những không có thu liếm còn càng thêm không chút kiêng kìa nhìn xem chính mình liền lại mắng một câu cô nương nàng đang nói ngươi tiểu tử nàng đang nói ngươi đây hai người gần như đồng thời nói ra Sau đó nhìn nhau đối phương. Lập tức có một bộ tâm tâm tương tích cảm giác. Nhưng rất nhanh. Song phương liền vừa nhìn về phía thiếu nữ tóc dài kia. Hai cách vô lại đem ngươi quần áo cho ta thiếu nữ tóc dài thấy mình biện pháp này vô dụng. Cũng chỉ có thể để khương tiểu bạch cho nàng quần áo. Tốt à. khương tiểu bạch bắt đầu từ từ tởi quần áo. Tốc độ kia rất chậm. Mà thiếu nữ tóc ngắn kia đối với Khương Tiểu Bạch động tác chậm này sơ lên ngón tay cái. Nhanh lên được rồi nhanh hơn chút nữa minh bạch. rút cục, Khương Tiểu Bạch áo khoác choàng tại thiếu nữ tóc dài trên thân. Hắn hiện tại cũng chỉ có bên trong ngắn tay. Hắn nhìn một chút thiếu nữ tóc ngắn kia. Ui, ngươi có muốn hay không, mặc dù không có ý nghĩa gì. Ngươi có ý tứ gì thiếu nữ tóc ngắn nhàn nhạt hỏi. Mặc dù không để ý thân hình của mình như thế nào Khi cũng tuyệt đối không thể tiếp nhận bị người xem thường Khụ khụ, Ta cảm thấy ta ngắn tay này cũng vô pháp che giấu ngươi dáng người hoàn mỹ kia Cho nên Có hay không đều không có ý nghĩa gì Khương Tiểu Bạch nghiêm túc nói ra Hoàn toàn chính xác không có ý nghĩa gì Chính ta có thiếu nữ tóc ngắn sau khi nói xong Bên người đột nhiên xuất hiện một loại hạt tập hợp hiệu quả Sau đó những hạt này tụ tập cũng bao trùm ở trên thân nàng Tạo thành áo giáp Lại còn là giáp bọc toàn thân Bất quá lại hết sức dán vào bó sát người Nữ nhân này quả nhiên không đơn giản Nhìn mới 20 tuổi ra mặt cũng đã có thể làm được năng lượng hóa đồ phòng ngự Đáng tiếc áo giáp này nếu là mặt trên người người khác Vậy nhất định sẽ tốt hơn Khương Tiểu Bạch khá là đáng tiếc. Thiếu nữ tóc ngắn một thân áo giáp này rất có thể nổi bật nữ tính dáng người vẻ đẹp. Nhưng tương tự là nữ nhân. Khác biệt là có. Đương nhiên. Câu nói này Khương Tiểu Bạch không có dám nói ra. Chỉ vì thiếu nữ tóc ngắn này thực sự có chút thật là đáng sợ. Thế nào lại gặp nhân vật cao cấp như vậy? Không nên ạ Ta cũng còn không có đi những địa phương cao cấp kia. Thiếu nữ tóc ngắn này quá sẽ đoạt đùa giỡn đi cứng ép nhảy đùa giỡn tới nơi này Tiểu tử Ngươi là đến cùng là ai Vì cái gì tại lúc tiến vào Ta cũng không có nhìn qua ngươi thiếu nữ tóc ngắn kia hỏi Khương Tiểu Bạch nói Ngươi chưa có xem ta rất bình thường Ta cũng không có nhìn qua ngươi a Khương Tiểu Bạch nói ra Đừng bảo là nói nhảm Nói cho ta biết Ngươi tên gì Là của gia tộc nào để cử người tới thiếu nữ tóc ngắn kia nói thẳng Ngươi cũng không có nói cho ta biết ngươi là ai Ta không dám nói cho ngươi Sợ ngươi là người xấu Khương Tiểu Bạch thuần thuần nói Ngươi thật không biết ta là ai Sao thiếu nữ tóc ngắn có chút tò mò nhìn Khương Tiểu Bạch Nàng muốn xem ra Khương Tiểu Bạch cách này đến cùng là cố ý giả ngu đâu Hay là thật không biết mình Nếu như là cố ý giả ngu mà nói Vậy mình khẳng định phải giết chết hắn Mà không biết mình Khả năng này tựa hồ rất thấp a. Bản cô nương vẫn rất có tên Ta Thiếu nữ tóc ngắn chuẩn bị trước nói cho đối phương biết tên của mình Nhìn một chút đối phương như thế nào phản ứng Mà liền tại nàng mới nói ra một cách ta chữ thời điểm Lúc này Chân trời đột nhiên truyền đến một tiếng phá không giết lên thanh âm Nơi xa một cách đạn tín hiệu từ từ bay lên. Bên kia xuất hiện tình huống. chúng ta đi thiếu nữ tóc ngắn phi thân đi qua. Tốc độ kia so vừa mới tựa hồ nhanh hơn. Bái bai Khương Tiểu Bạch phất phất tay đối với thiếu nữ tóc ngắn kia cáo biệt. Thiếu nữ tóc dài có chút im lặng. Nàng cất bước tương đối trễ. Mới có thể nhìn thấy Khương Tiểu Bạch cách này hoàn toàn không có một chút muốn đồng ý tứ. Một siêu phẩm cô nan của lão ai bi thương ngươi không hiểu là thế giới cô nan hằng ngày ly vơ Rất hay chúc mọi người vui vẻ bạn đang đọc truyện gì toàn năng tu luyện trí tôn trương 164 Ngươi đọc nhiều sách vở kiến thức uyên bác đâu đó là tín hiệu cầu cứu Thấy được mọi người muốn giúp lẫn nhau Ngươi cũng không muốn về sau ngươi thả tín hiệu không ai để ý tới đi Thiếu nữ tóc dài tức giận nói ra Ta cũng không phải người của các ngươi Ta cũng không có tín hiệu có thể thả lại nói Ta cũng không có thời gian a. Khương Tiểu Bạch khoát khoát tay nói ra Thiếu nữ tóc dài có chút không rõ Khương Tiểu Bạch lời nói Chẳng lẽ hắn là muốn nói Hắn cùng chúng ta không quen Không quen không quan hệ à Mọi người trong này khẳng định sẽ giúp lẫn nhau đó a. Còn có Cái gì không có thời gian Ngươi là muốn nói Người muốn đi săn thứ nguyên thú Cho nên không có thời gian sao ngươi nói như vậy giống như quá ích kỷ Đi cho ta ạ Thiếu nữ tóc ngắn đột nhiên vòng trở lại Một tay ơ lấy một người Đem thiếu nữ tóc dài ôm vào trong ngực Mà đem Khương Tiểu Bạc kéo lấy đi Đãi ngộ này khác nhau thực sự quá rõ ràng Được rồi Đi qua liền đi qua đi Nhìn xem là cái gì Cũng có thể thêm chút kiến thức. Không tính là lãng phí thời gian. Quả nhiên mở mang hiểu biết a. Nhiều người như vậy vậy mà vây công một cách đáng yêu như vậy đồ vật. Các ngươi đây là muốn chiêu thiên khiển Khương Tiểu Bạch nhìn xem phía trước rất không chịu trách nhiệm nói. Lúc này, ở trước mặt của hắn, đó là có hơn 20 người vây công lấy một cách mang theo ngọn lửa màu xanh đại điểu. Đại điểu này thân thể phi thường ưu mỹ. cách đuôi thật dài kia, nhất là Mỹ Lệ, thiếu nữ tóc dài tức giận nói ra. Nó là rất đẹp, nhưng cũng rất đáng sợ. Những người này đều là chúng ta thế hệ này nhân tài hiệt xuất Nhưng bọn hắn vẫn còn không cách nào thu phục. Còn cần thông chi người khác tới hỗ trợ. Đây chính là muốn thiếu người khác đại nhân tình. Không sai. Trước mắt đại điểu này mười phần nguy hiểm. Vừa mới thiếu nữ tóc ngắn nhìn thấy đại điệu này đằng sau Trực tiếp để khương tiểu bạc hai người ở một bên xem kịch Sau đó nàng vung lên một thanh đại kiếm liền lên Tại nàng ra nhập chiến cuộc đằng sau Giống như cuộc diện liền thay đổi Lúc đầu ép không được đám người cũng bắt đầu thở dài một hơi cảm giác Thật sự là một cách đồ biến thái nữ nhân Ta tiện nghi tỉ tỉ kia muốn đuổi kịp nữ nhân này Đoán chừng cũng là một đầu dài rằng rạc đường. Kỳ quái, vì cái gì ta cảm giác bọn hắn giống như cũng không là tại săn giết đại điểu này. Trên đất tinh trận là cái gì? Ngay cả ta người đọc nhiều sách vở kiến thức uyên bác như này đều nhìn không ra. Khương Tiểu Bạch nhìn xem tình huống chiến đấu này, tựa hồ có chút kỳ quái. Bọn hắn phương thức chiến đấu quá hòa bình. Nếu là đổi lại chính mình Có nhiều chỗ trực tiếp liền chặt đi qua. Nhưng bọn hắn tựa hồ sợ để đại điểu này bị thương tổn một dạng. Cũng không có làm như vậy. Ngươi còn đọc nhiều sách vở kiến thức uyên bác. Chuyên đơn giản như vậy cũng không biết. Bọn hắn đây là muốn thu phục thứ nguyên thú. Tinh trận kia chính là dùng để thu phục thứ nguyên thú dùng. Thiếu nữ tóc dài nói ra. Thu phục thứ nguyên thú thương tiểu bạch hỏi. Không sai. Thu phục. Ngươi chẳng lẽ ngay cả điều này cũng không biết Ngươi đọc nhiều sách vở kiến thức Uyên bác đâu? thiếu nữ tóc dài lại một lần nữa bắt lấy cái giờ này Không biết Khương Tiểu Bạch có chút xấu hổ Trước kia còn cảm thấy mình nhìn qua nhiều như vậy sách Đã biết tất cả mọi chuyện Nhưng bây giờ nhìn tựa hồ cũng không phải là dạng này Vậy ngươi bây giờ liền có thể chân chính thêm kiến thức Nhìn xem đi Thiếu nữ tóc dài nói ra Phương Tiểu Bạch gật gật đầu. Không nói gì. Nhìn về phía trước tình huống. Có vẻ như đã tiến vào đặc sắc bộ phận. Đại điểu đã bị áp chế lại. Mà phía dưới đứng đấy tinh trần phía trên người. Đang nỗ lực chuyển vận tinh lực. Phát động tinh trần này. Tinh trần ở giữa có một khối tinh thạch. Mà tinh thạch này nhìn giống như là thứ nguyên sản phẩm. Tinh thạch theo tinh trần kích phát. Xuất hiện một vệt ánh sáng. Bắn thẳng đến tại đại điểu kia trên thân Mà tại đại điểu trên thân Có thể nhìn thấy đó là một cái thập phần thần bí ký hiệu Không giống như là tinh trận Tựa như là một loại phù văn Nhưng loại phù văn này không giống như là bất luận kẻ nào sáng tạo ra Chỉ vì loại phù văn này có một loại tự nhiên mà thành cảm giác Đây là bất luận kẻ nào đều không thể miêu tả đi ra cảm giác Tại phù văn tác dụng phía dưới Tựa hồ bị trói lại Nhưng nó cũng không có từ bỏ giấy rua Phát ra mười phần tiếng gào chát chúa Mà theo nó giấy rua Phía dưới khống chế tinh trận người liền sẽ cảm thấy cố hết sức Song phương giống như tại lẫn nhau đấu sức Mà thần kỳ một màn phát sinh Phù văn kia giống như tại thôn phải lấy đại điểu một dạng Đại điểu là càng ngày càng nhỏ Sau đó bị phù văn hút vào Hút vào trong tinh thạc kia Thứ nguyên thú bản thân là một loại năng lượng Xảy ra chuyện như vậy Khương Tiểu Bạch cảm thấy ngược lại là cũng là hợp lý Mà hắn hiện tại cũng minh bạch Đây cũng là muốn bắt tinh thạc này đến triệu hoán Cái này thứ nguyên thú Cái này thứ nguyên thú lại còn có thể trở thành triệu hoán thú Cái này khiến chúng ta không có triệu hoán thú làm sao bây giờ ạ Đây không phải nhất định đánh hay Không được Ta cũng muốn chịu hoán thú. Vừa mới quá trình hắn là toàn bộ thấy được. Cũng bởi vậy. Hắn cũng có thể làm ra đồng dạng tinh trận. Nhưng hắn cũng không có nhiều người như vậy hỗ trợ. Còn có hắn cũng không có loại tinh thạch này. Không biết là chỗ nào tìm tới. Vì tiểu tỉ tỉ này, tinh thạch này nơi nào có thương tiểu bạc hỏi thăm bên cạnh thiếu nữ tóc dài. Làm sao ngươi tâm động a nói cho ngươi cũng không sao. Loại tinh thạch này chỉ có thứ nguyên mới có Rất hy hữu Rất khó lấy tới Mà coi như ngươi lấy được Ngươi còn cần người khác hỗ trợ chế ngự thứ nguyên thú Sau đó lại phải người đến giúp đỡ phát động tinh thạch Những này đều rất phiền phức Bởi vậy thứ nguyên thú mới nhất là chân quý Mà có thứ nguyên thú đằng sau Đối với chiến lực sẽ tăng lên rất nhiều Thiếu nữ tóc dài nói ra Khương Tiểu Bạch hai mắt sáng lên Vì cái gì đồ tốt như vậy Một mực không có người nhắc qua đâu Xem ra chính mình chỗ quốc gia còn quá rơi ở phía sau Những người này vị trí Bọn hắn giống như liền người người đều biết Có phải hay không càng tâm đồng rồi Thiếu nữ tóc dài nhìn xem Khương Tiểu Bạch khẽ cười nói U Vinh Quy, quy Mơ Ăn Ta nếu là có cách này triệu hoán thú mà nói Vậy ta còn không phải muốn sông pha Khương Tiểu Bạch làm ra mấy cái tư thế công kích, Biểu hiện ra hắn muốn quét ngang thiên hạ khí thế Ngươi nghĩ hay lắm Thứ nguyên thú là muốn nuôi Ngươi phải được thường cung cấp đại lượng tinh lực cho nó Cam đoan nó trong thứ nguyên có thể tiếp tục đề cao thực lực Mà ngươi còn muốn bảo trì mạnh hơn nó cảnh giới Không phải vậy Thiếu nữ tóc dài sau khi nói đến đây, dừng lại một chút tựa hồ muốn để Khương Tiểu Bạch hỏi nàng vấn đề. Nó sẽ tránh thoát phong ấn, Quay về tự do Khương Tiểu Bạch rất là phối hợp mà hỏi thăm. Cách này nói như vậy. Đều sẽ xuất hiện tình huống như vậy. Sai. Ai nói với ngươi có thể như vậy. Nó mạnh hơn ngươi mà nói. Ngươi chỉ có thể triệu hồi ra nó một bộ phận. Sẽ cùng thực lực của ngươi không sai biệt lắm. Thiếu nữ tóc dài nói ra. Vậy lời nói như vậy cũng không có cái gì quá lớn chỗ xấu. Cái kia trực tiếp bắt mạnh nhất tốt. Khương Tiểu bạch nói ra. Những người không cần đầu óc kia đều là giống như ngươi ý nghĩ. Ta vừa mới không phải nói. Cần cung cấp đại lượng tinh lực cho nó. Thực lực của ngươi cùng bọn nó cấp kém nhiều mà nói. Ngươi căn bản là không có cách thỏa mãn nó cần có tinh lực.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 Không phải vậy ngươi đến lúc đó cần tốn hao thời gian đến bồi dưỡng nó Đây là rất mâu thuẫn Tốt nhất là chế ngự một cách mạnh hơn chính mình Lại mạnh không được quá nhiều Dù sao nếu như nó chết rồi Ngươi không có cách nào để nó phục sinh Thời gian lâu dài Vậy ngươi sẽ mất đi nó Thiếu nữ tóc dài nói ra Phục sinh Khương Tiểu bạn nghe được cái từ này thời điểm Có chút ít ngoài ý muốn Cái này thứ nguyên thú chẳng lẽ còn có thể sống lại đúng vậy a Phục sinh. Trở thành triệu hoán thú đằng sau thứ nguyên thú. Là có thể thông qua chủ nhân tinh lực đến phục sinh. Lúc đầu thứ nguyên thú chính là một loại năng lượng thể. Thiếu nữ tóc dài trả lời. Nói hình như cũng là A Khương Tiểu Bạch cũng không có suy nghĩ. Chuẩn bị tiếp tục hỏi một chút liên quan tới triệu hoán thú sự tình. Lúc này. Bên kia giống như xuất hiện vấn đề Bởi vì vốn là muốn chế ngự triệu hoán thú những người này Bởi vì thực lực không đủ Phát tín hiệu xin giúp đỡ Đến giúp đỡ nhân sự cũng là trước hỗ trợ lại nói Chuyện sau đó có thể đợi chút lại nói Mà bây giờ Mọi người tựa hồ đối với xin giúp đỡ người nói ra điều kiện không phải rất hài lòng Bao quát thiếu nữ tóc ngắn kia đều là giống nhau không hài lòng Điều này nói rõ một chút Người xin giúp đỡ này cảm thấy dù sao sự tình đã làm xong liền không thế nào đem tất cả hỗ trợ quá coi ra gì Tùy tiện nhắc tới ra một chút thù lao đến Thế là tất cả mọi người đang dùng các loại động tác biểu thị khinh bỉ, Đồng thời mọi người tựa hồ cũng rất bất đắc dĩ Bởi vì người xin giúp đỡ này tựa hồ thân phận còn không đơn giản Không thể cùng hắn quá xé mở mặt ngẫm lại lúc đầu cái ý nghĩ này muốn lấy được thù lao cũng sẽ không rất nhiều Chính là nhìn hắn quá qua loa có chút khó chịu mà thôi Lúc này Tinh trận bên kia giống như mới kết thúc Đang chuẩn bị đem đồ vật sao cho cái nào ai thời điểm Ngoài ý muốn phát sinh Vật này cho ta mượn chơi trước một chút Thiếu nữ tóc ngắn giành lấy tinh thạc kia Nàng nhưng không cam tâm cứ như vậy bị người đuổi ngươi muốn làm gì nhanh lên buông xuống Người xin giúp đỡ kia lập tức đổi sắc mặt Hiện tại tinh thạch còn không có nhận chủ Bị người lấy đi mà nói Khả năng này liền sẽ trở thành đồ vật của người khác Mà hắn đối với thiếu nữ tóc ngắn này hiểu rõ Nàng là rất có thể sẽ làm ra chuyện như vậy Ngọc Nhi cho ngươi chơi đùa Thiếu nữ tóc ngắn không để ý đến người xin giúp đỡ kia Đi vào thiếu nữ tóc dài bên người Đem tinh thạch kia liền đưa cho thiếu nữ tóc dài Cái này rất rõ ràng chính là xuân soi Ở đây ai cũng có thể nhìn ra được Mà tinh thạch tại thiếu nữ tóc dài trong tay Người xin giúp đỡ kia ngược lại có chút yên tâm xuống tới Chỉ vì hắn biết thiếu nữ tóc dài kia là sẽ không hư quy củ Sẽ không đắc tội hắn Ta không cần Thiếu nữ tóc dài chuẩn bị đem tinh thạch này còn cho thiếu nữ tóc ngắn. Nàng đối với cái này cũng không phải cảm thấy rất hứng thú. Cũng không phải chưa thấy qua. Lại nói. Cái này thủy chung là đồ của người khác. Thiếu nữ tóc dài hành động này. Để người xin giúp đỡ kia lập tức vừa khẩn trương lên. Đừng a Còn cho vị kia mà nói. Sẽ rất phiền phức đó a Vậy mà lúc này, một cái nho nhỏ ngoài ý muốn xuất hiện. Cho ta xem một chút khương tiểu bạch vươn tay ra đoạt lấy tinh thạch kia, nghiên cứu đứng lên. Tiểu tử, ngươi là ai? Nhanh lên thả ra ngươi tay bẩn, đừng dơ bẩn bảo bối của ta. Người xin giúp đỡ kia lập tức nổi giận. Trước đó thiếu nữ tóc ngắn hắn không dám nói. Thiếu nữ tóc dài lại là nữ thần một dạng nhân vật. Hắn không đành lòng nói. Nhưng đối với Khương Tiểu Bạch, hắn cũng không chút nào khách khí muốn nói cái gì liền nói cái gì. Đừng như vậy hẹp hỏi a ta. Khương Tiểu Bạch thanh âm lập tức đình chỉ, sau đó thân ảnh của hắn cũng biến mất tại mọi người trước mắt. Tất cả mọi người ngây dại, đây là tình huống như thế nào tiểu tử, ngươi tránh đi nơi nào đi ra cho ta a Thiếu nữ tóc ngắn nhìn chung quanh một lần, sau đó ngồi xổm ở Khương Tiểu Bạch biến mất vị trí chọc chọc mặt đất. hỗn đàn. Đi ra cho ta người xin giúp đỡ cũng quát. Nhưng hắn thanh âm này rõ ràng phải có điểm dốc cản cả đáy cảm giác. Cũng thế, hắn Tinh Thạch vừa mới liền giữ tại Khương Tiểu Bạch trong tay, mà Khương Tiểu Bạch đột nhiên hư không tiêu thất, liên đối hắn Tinh Thạch cũng không thấy. Cái này khiến hắn cảm thấy mười phần phát điên. Hắn là phát điên để cho người ta đi tìm, nhưng chính là không có tìm được. Trên thực tế, những người khác cũng là một đang tìm. Bao quát thiếu nữ tóc ngắn kia. ngươi nói, hắn có phải hay không là đã đến giờ làm sao có thể? Thời gian của chúng ta còn sớm đây. Nếu là hắn đã đến giờ, chúng ta không phải cũng giống như vậy. Vậy các ngươi nói một chút, hắn là ai không biết, hắn là ai, không ai quen biết sao. Cuối cùng, đám người này mới phát hiện. Chính mình không ai nhận biết Mà lúc này Thiếu nữ tóc ngắn cùng thiếu nữ tóc dài Cũng tự nhiên không nói đây là các nàng mang tới Các nàng cũng đang nói không biết đối phương Mà bí mật Các nàng tương thông khí một chút Các nàng đều đang kinh ngạc nguyên Lai like. hắn cũng không phải là người của chúng ta Tuyệt đối không nên để người kia biết Không phải vậy nhất định sẽ tới tìm chúng ta gây phiền phức Mặc dù chúng ta không cần sợ hắn Nhưng phiền phức có thể ít một chút liền ít đi một chút. Dù sao chuyện này cũng việc không liên quan đến chúng ta tình Ai biết tiểu tử kia là người ngoài. Thật sự là kỳ quái. Hắn là thế nào tiến vào thứ nguyên này. Thứ nguyên lối vào này thế nhưng là bị chặt chẽ trông coi. Coi như bị người một mình bỏ vào đến. Vậy tối thiểu nhất cũng có thể nói rõ hắn không đơn giản. Nhưng vì cái gì không có ai biết hắn là ai đâu Sau đó người xin giúp đỡ kia điên một dạng khắp nơi đi tìm Khương Tiểu Bạch Chỉ bất quá hắn một mực tại hắn một mấu ba phần đất phía trên tìm kiếm Nhất định là tìm không thấy Mà chuyện này cũng thành một chuyện cười Tất cả mọi người biết Hắn bỏ ra như vậy đại nhân lực vật lực đi bắt được thứ nguyên thú Vậy mà vô cứ làm lợi người khác Đồng thời hắn còn không biết người này là ai Trên thực tế Mọi người cũng rất muốn phải biết người này là ai Nhưng ở trong thời gian rất dài rất dài Bọn hắn đều không thể biết Thẳng đến tất cả mọi người quên lãng thời điểm Chuyện này mới tựa hồ nổi lên mặt nước Mà tại Khương Tiểu Bạch biến mất đằng sau Khương Tiểu Bạch lại đi nơi nào hắn đương nhiên là về tới thứ nguyên kia lối vào hắn lúc này có chút ngơ ngác nhìn trong tay tinh thạch sau đó nhìn xem tình huống xung quanh ta đi làm sao trùng hợp như vậy á vừa lúc ở lúc này đã đến giờ ta là vô tâm a ta chỉ là hiếu kỳ lấy tới nhìn xem mà thôi các ngươi không cần hoài nghi ta lập tức liền trở về khương tiểu bạch tại ở lại một hồi đằng sau quyết định trở về thứ nguyên lại một lần nữa nhảy nhảy múa Tại sao không có mở ra có phải hay không ta lần này nhảy không tốt tại giới múa qua đi Thứ Nguyên chi Môn cũng không có mở ra Cái này khiến hắn rất là nghi hoặc Thế là lại nhảy một lần Nhưng yêu Nguyên vẫn là không có phản ứng Có thể là cửa vào này cũng cần thời gian đến khôi phục Khả năng gần nhất đã mở ra Cho nên không thể lại một lần nữa mở ra Cuối cùng Khương Tiểu Bạch từ bỏ Chỉ có thể tạm thời đảm bảo tinh thạch này Cũng đúng lúc nghiên cứu một chút Trong này nghiên cứu hay là có chỗ không thích hợp Vạn nhất có khỉ con lúc tiến vào Đại điểu kia xuất hiện Vậy nhất định sẽ bị phát hiện Vẫn là phải đi hầu tốc bên ngoài lại nói Ngay lúc này Khương Tiểu Bạch nghe được trong thông đảo vang lên tiếng bước chân Còn có khỉ con tiếng kêu Hẳn là có một đám khỉ con phải vào tới Hắn trước hết trốn ở một bên nhìn tình huống. Một siêu phẩm cô nan của lão Ai Bi thương ngươi không hiểu là thế giới cô nan hằng ngày ly vơ. Rất hay chúc mọi người vui vẻ bạn đang đọc chuyện gì toàn năng tu luyện trí tôn trương 166 người xem trò vui không sợ phiền phức lớn rất nhanh. Một đám khỉ con là nối đuôi nhau mà vào. Trực tiếp liền đi hướng trận pháp trung tâm. Sau đó Khương Tiểu Bạch liền thấy một đám khỉ con nhảy lên múa. Giáng múa này nói thật Mười phần lộn xộn. Nếu như không phải biết bọn chúng đang nhảy cái gì múa mà nói Thật đúng là nhìn không ra Tại các con khỉ khiêu vũ đằng sau thứ nguyên chi môn mở ra Cái này khiến Khương Tiểu Bạch cảm giác mình trên đầu có con quạ bay qua ta đi Vì cái gì ta vừa mới không có mở ra Chẳng lẽ ta còn không bằng bầy khỉ này chờ một chút ta Ta cũng muốn đi Các con khỉ đi vào Thứ Nguyên chi Môn đằng sau. Khương Tiểu Bạch là lập tức đi. Hắn cũng không sợ đến bên kia sẽ cùng bầy khỉ này gặp nhau. Trọng yếu nhất hay là người muốn đi qua. Nhưng hắn chạy tới thời điểm. Thứ Nguyên chi Môn liền đóng lại. Thế là hắn bắt đầu khiêu vũ. Đồng thời còn học khỉ con động tác đến. Nhưng rất rõ ràng. Thứ Nguyên chi Môn vẫn không có mở ra. Cái này chẳng lẽ nói. thứ nguyên chi môn là đối với cá nhân có làm lạnh thời gian người có thời gian cun đô liên tục mở thứ nguyên chi môn cơ hội cũng sẽ không có ăn hẳn là không sai rất nhiều thứ nguyên tiến vào cũng phải cần thời gian thương tiểu bạc cuối cùng cũng là từ bỏ tiến vào thứ nguyên ý nghĩ chuẩn bị về sau mỗi ngày đều sẽ đến nơi này đưa tin một chút đến lúc đó nhìn xem thứ nguyên chi môn này đối với cá nhân thời gian cun đô là bao nhiêu Hắn hy vọng có thể sớm một chút tiến vào Thứ Nguyên này. Bất quá lần này cũng không phải là vì đi còn tinh thạch. Hắn tin tưởng thời gian đã tới đã không kịp. Đồng thời cũng không nhất định có thể tìm tới đối phương. Nếu như Thứ Nguyên có thời gian hạn chế nói. Một bên khác cũng giống như vậy. Sẽ không bởi vì cửa vào không giống với mà có khác biệt hạn chế. Bởi vậy. Muốn gặp được trên cơ bản rất khó. Hắn đi vào chỉ là vì tăng thực lực lên Trong thứ nguyên này thứ nguyên thú đều có thể để hắn tu luyện tới một cách làm cho tất cả mọi người đều run sẩy thực lực Đây quả thực là gian lận a. Ở nơi như thế này lại có dạng này một cách thứ nguyên Khương Tiểu Bạch cũng không biết Nơi này đích thật là có người chuẩn bị dùng để gian lận Đó cũng là một người mười phần không tầm thường Hắn tại dưới tình huống không người phát giác Quả thực là từ cửa vào chính bên kia thu hoạch được thứ nguyên thạch Sau đó trong này thành lập cửa vào phụ Nhưng thành lập đằng sau Chính hắn cũng chưa dùng qua Cứ như vậy một mực hoang phế lấy Sau đó bị khỉ con phát hiện ra cũng sử dụng Bởi vì dạng này Cửa vào chính bên kia cũng tự nhiên không có phát hiện điểm này Coi như bọn hắn gặp khỉ con Cũng chí ít xem như thứ nguyên thú Coi như săn giết đi sau hiện những khỉ con này là tinh thú. Cũng sẽ không coi ra gì. Bởi vì thứ nguyên có đôi khi cũng là sẽ xuất hiện không ổn định lối vào. Có thể giải thích hợp lý tình huống này. Dù sao ngoại trừ giải thích như vậy. Bọn hắn cũng không thể lại tìm tới chân tướng tới. Mà người này cửa vào này. Cuối cùng vẫn tiện nghi khương tiểu bạch. Các con khỉ cũng đã biết tại phủ cận đi săn. Không biết đi xa. Khả năng cũng là bởi vì nguy hiểm. Không ít khỉ con bị đẳng cấp cao thứ nguyên thú xếp đi. Thứ nguyên này đối với bầy khỉ này tới nói. Đích thật là quá nguy hiểm. Đối với Khương Tiểu Bạch tới nói. Mặc dù nguy hiểm. Nhưng Khương Tiểu Bạch có A Sở phụ trợ. Có thể bài trừ nguy hiểm. Từ từ tìm tương ứng thứ nguyên thú đến đi săn. Thực lực cuối cùng sẽ đề cao đến quân Lâm Thiên Hạ Trình Độ. Mà tin tưởng, lấy thứ nguyên này hoàn cảnh, Khương Tiểu Bạch có thể khẳng định, chính mình không cần ba năm liền có thể làm đến loại trình độ kia. Đến lúc đó, ca muốn vương giả trở về, về thần Long Quốc xếp chết đại nguyên soái kia. Còn có đại nguyên soái người sau lưng, ai đắc tội ca đều là không có kết cuộc tốt. Nhất định trả thù lại ngấm lại liền có chút hưng phấn nhỏ hiện tại. Đi! Đi nghiên cứu tinh thạch. Nhìn xem tinh thạch này là thế nào dùng. Nếu trong thời gian ngắn không cách nào còn cho người. Vậy cũng đừng như vậy một mực lãng phí. Chờ về sau tìm tới người. Ta sẽ tặng hắn thứ càng tốt coi như bồi thường. Nhẹ nhóm mê chóng cửa thông đảo hai cách hầu binh. Hắn lại tiện đường đi tới có dấu hầu nhi tiểu kiến trúc. Chuẩn bị lại một lần nữa trộm hầu nhi tiểu. Hầu nhi tiểu này đích thật là mùi vị không tệ. Nhất là tại không có rượu thời điểm. Cái kia càng là tràn đầy sức hấp dẫn. Có thể Khương Tiểu Bạch không nghĩ tới chính mình hành vi mê rượu này kém một chút liền muốn mệnh của hắn. Đó là hắn trốn ở trong tối thả ra a rượu đi trộm rượu thời điểm. Lúc đầu bình tĩnh địa phương. Đột nhiên truyền đến gầm thét. Đồng thời một loại đáng sợ khí tràn tản ra. Tiếp theo. Một con khỉ con từ bên trong trốn tới. Tựa như là một con khỉ cái. Mà tiếp theo. Bên trong truyền đến trận trận tiếng đánh nhau. Tiếp lấy một con khỉ con bị đánh đi ra. Cái kia tựa hồ là một cái hầu xoáy. Tiếp lấy lại từ bên trong bay ra một con khỉ con. Một cước sấm hướng hầu xoáy kia. Mà cái con khỉ này đầu đội tử kim quan. Người mặt hoàng kim giáp. Chân đạp mặt vân hoa. Cầm trong tay kim cô bồng, À. Sai. Đây là Mỹ hầu Vương. Cái con khỉ này cũng không có. Bất quá nó ngược lại là cũng là hầu Vương. Đồng thời trên thân cũng mặc liên hoàn giáp. Cầm trong tay hắc kim trường côn. Ta đi. Tình huống này. Chẳng lẽ là bị mắt gian Khương Tiểu Bạc đem trước mắt tin tức phân tích một chút. Đạt được một cách để hắn cảm thấy rất im lặng tin tức. Không nghĩ tới chính mình trộm cái rượu vậy mà đụng phải chuyện này. Đồng thời. Chuyện này lại còn là khỉ con bên trong phát sinh sự tình. Nếu là người. Lúc này nên có bao nhiêu đặc sắc A. Khương tiểu bạc trong đầu không khỏi não bổ khỉ cách này đổi thành một cách vương phi. Một cách đại nguyên soái cùng vương phi thông dâm. Sau đó bị quốc vương phát hiện ra. Đây là cỡ nào đặc sắc một màn A. Nhất là Vương Phi lúc này hẳn là quần áo không chỉnh tệ. Lúc này Khương Tiểu Bạch thật sự là xem trò vui người không sợ phiền phức lớn. Nhưng hắn rất nhanh liền không có cái tâm tình này. Bởi vì hắn liền bị ngoài ý muốn cuốn vào. Cố sự này cũng nói cho mọi người một việc. Đừng tưởng rằng chính mình xem kịch liền không sao. Nói không chừng chính mình liền sẽ trở thành trong đùa giỡn một trong những nhân vật chính. đó là hầu vương cùng hầu soái thời điểm chiến đấu. hầu soái bị lại một lần nữa đá bay. trùng điệp đụng vào trên đại thụ. đại thủ trực tiếp liền gáy mất. ngã xuống. sau đó, khương tiểu Bạch chén rượu phát hiện. hắn cũng không tải trên gốc cây kia. nhưng hắn lại tại lúc đầu bị nhánh cây cản trở một trên một bể đá. không có cây này. thân hình của hắn liền lập tức xuất hiện tại chúng khỉ trong tầm mắt. Bởi vì hầu vương bắt gian màn kịch này, phổ cận khỉ con đều đã đến đây. Dưới nhiều ánh mắt như vậy, hắn là muốn tránh đều không tránh được. Tránh khương tiểu bạch cũng không có ôm hy vọng chính mình có thể ẩm giấu đi. Vào thời khắc ấy, hắn là lập tức chọn lấy một cái phương hướng phá vây. Nơi này lại có hầu vương lại có hầu soái, Còn có nhiều như vậy khỉ con. Hắn bây giờ căn bản không có hy vọng có thể cùng chống lại Thậm chí ngay cả phá vây đều cơ hồ là không có hy vọng sự tình Trong mắt của Khương Tiểu Bạch đã có chuyện này tỷ lệ Đó là số không phía sau có nơi số không, Tỷ lệ cực thấp A Ta dựa vào Ta bất quá là đến trộm rượu đó A Lão thiên gia không phải như thế đùa nghịch ta đi nếu như lại cho ta một cơ hội Ta nhất định chuyển sang nơi khác tránh Chém khương tiểu bạc đường đi phía trên xuất hiện một con khỉ con, hắn một đao liền đem nó chém giết Lại chém lại xuất hiện hai cái khỉ con. Một đao chém giết lại lại chém một đám khỉ con. Xong đao cùng một chỗ chém giết hầu binh. Một đao. Hầu ấy. Một đao. Hầu tướng. Vẫn là một đao một siêu phẩm cô nan của lão ai bi thương ngươi không hiểu là thế giới cô nan hằng ngày Liver. Rất hay chúc mọi người vui vẻ bạn đang đọc chuyện gì toàn năng tu luyện trí tôn trương 167 đi thôi. chu Khương Tiểu Bạch phá vây cơ hồ là không thể ngăn cản. Trước mặt khỉ con đều không có ngăn cản cước bộ của hắn. Nhưng cũng tiếc chính là. Trước mặt của hắn yêu nguyên vẫn là có vô số khỉ con. Mà Hầu soái cùng Hầu Vương cũng sẽ xuất hiện ở trước mặt của hắn. Đương nhiên. nơi này hầu soái khẳng định không phải hầu soái bị hầu vương đánh tàn phế kia lúc này đừng bảo là hầu soái thêm hầu vương chính là hầu vương một cái hắn cũng đỡ không nổi lại nói bầy khỉ này càng ngày càng nhiều để hắn một đao chém giết một cái hắn đều không có thể lực này cuối cùng cũng là sẽ đổ vào bầy khỉ này vây công phía dưới a sửu Mang ta bay Khương Tiểu Bạch tìm được một cái cơ hội Nắm lấy A Sửu Chuẩn bị bay đi Nhưng Hầu Vương phản ứng cực kỳ linh mẫn Vào thời khắc ấy một gậy liền đem A Sửu cho đập nện đi sang một bên Tiếp lấy A Sửu liền bị một đám khỉ con vây tung A Sửu giả chết cũng bị khỉ con đánh cho mấp mô Khương Tiểu Bạch bị khỉ con vây quanh Đối mặt với đáng sợ Hầu Vương Hầu Vương cũng không có để bày khỉ lên Chuẩn bị chính mình tự mình đến Cũng là vì lập uy Hô Giờ phút này Khương Tiểu Bạc ngược lại bình tĩnh xuống tới Mặc dù biết mình cùng Hầu Vương ở giữa trinh lịch Nhưng nếu đến lúc này Hắn cũng chỉ có thể dùng chính mình mạnh nhất chiêu thức tới đối phó Hầu Vương Đánh thắng được liền tiếp tục đánh Đánh không lại liền không có đến đánh Diễm hỏa màu vàng lại một lần nữa xuất hiện trên long rực lân phiến đao Cảm giác cực nóng kia, cho dù là ở phía xa đều có thể cảm thụ được. Giống hầu vương giống lên một tiếng, nắm ở trong tay hắc kim cây gậy cũng phát ra một loại quang mang màu vàng. Bất quá màu vàng này cũng không phải là hỏa diễm, mà là bao trùm tại trên hắc kim cây gậy chiếu lấp lánh kim loại sắc. Đây là thổ chi tinh lực, đất không chỉ là bùn đất, cũng là khoáng vật. Công phòng nhất thể hầu vương nhảy lên một cái Thân thể giãn ra một gậy chỉ lên trời giơ lên Sau đó thân thể siết chặt một gậy đánh về phía Khương Tiểu Bạch Chiêu thức như Thái Sơn áp đỉnh đồng dạng kia Để Khương Tiểu Bạch lập tức cảm thấy vô hạn áp lực Để hắn rất muốn từ bỏ Trực tiếp bị cái này Thái Sơn đè chết Chỉ là Khương Tiểu Bạch biết mình không thể buông tha Coi như biết rõ không được Lúc này cũng phải lên Lúc này hắn muốn đem tất cả tạp niệm đều bài trừ Một mực chính mình phát huy ra mạnh nhất một đao Lên khương tiểu bạch hai mắt chừng một cái Đao trong tay vung ra ngoài Một đao này tập hợp đủ toàn thân hắn khí lực Con cá kia tại trên đao nhanh chóng du động Lưới đao phía trên nguyên bản chỉ có một điểm diễm hỏa màu vàng Tại thời khắc này đột nhiên đại thịnh, Đao cùng cây gậy tiếp xúc với nhau Lập tức sinh ra chướng mắt bảo tạc quang mang Vây xem bầy khỉ bị quang mang chói mắt này kích thích mắt mở không ra đến Cũng không biết ở giữa xảy ra chuyện gì Mà chờ chúng nó có thể nhìn thấy thời điểm Phát hiện Khương Tiểu Bạch đã bị trọng thương nằm trên mặt đất Mà Hậu Vương mặc dù đứng đấy Nhưng trên người liên hoàn khải cũng đã bị bổ ra Đồng thời tựa hổ cũng bị thương Nếu như lúc này có người ở một bên vây xem mà nói, nhất định sẽ rất kinh ngạc. Một cái chỉ có tinh tướng cấp 3 người, vậy mà có thể đem tinh tướng cấp 9 tinh thu cho hích thương. Hơn nữa còn là chính diện giao phong tình huống dưới. Cái này thật khó lấy tưởng tượng. Nếu như nói, để cái này tinh tướng cấp 3 lại đề thăng một chút thực lực. Vậy thắng bại liền khó nói chắc, chỉ là thiên hạ này chính là như vậy. Nếu như sự tình cũng chỉ là nếu như Một thiên tài bị tầm thường đánh chết đều là lúc đó có phát sinh Chuyện này chỉ có thể nói là mệnh Đáng tiếc Trước mắt vì này cũng giống như vậy Mệnh ta phải chết sao chết như vậy mà nói Thực sự quá oan uổng Đồng thời cũng không nên a Ta không nên chết ở chỗ này Muốn chết cũng muốn sống một cách nhân vật chính như thế oanh oanh liệt liệt Trở thành xử thi không được Ta không thể chết Nhưng lúc này Không phải chỉ dựa vào nghĩ như vậy liền có thể không chết Vô luận tình huống như thế nào cũng tốt Đều muốn chính mình đi cố gắng mới có thể Coi như lão thiên giúp ngươi Cũng phải bắt cho được cơ hội Nhanh lên ngấm lại Ta có cái gì có thể phản kích sao không có văn tự giả lập nói cho hắn biết Hiện tại vô kế khả thi Bởi vì bầy khỉ này số lượng quá nhiều Trên người bảo mệnh kỹ năng đều không cách nào dùng dựa vào Chẳng lẽ mình liền bị cái con khỉ này cắn xé thành cặn bã lúc này Khương Tiểu Bạch trước mắt một góc Xuất hiện một bộ phim hình ảnh Một cái hung hãn khỉ con đem người cho cắn xé thành cặn bã Hình ảnh mười phần huyết tinh bạo lực Không Ta không nên cứ như vậy chết Khương Tiểu Bạch xuất ra hắn hy vọng cuối cùng Tinh thạch kia Mặc dù hắn còn không biết làm sao đi sử dụng Nhưng nghe nói loại vật này Đều là gì máu Tới mở phúc hương tiểu bạc đem Trong miệng mình máu tươi phun về phía tinh thạch Trong lòng mặt niệm lấy đi thôi Bi ca trụ bi ca trụ Chưa từng xuất hiện nhưng là Tinh thạch thật đúng là xuất hiện biến hóa Ở giữa tinh thạch kia Bắt đầu phát ra chấn động Chấn động càng lúc càng nhanh Sau đó phát ra một loại hào quang trói sáng Lần này quang mang càng thêm trướng mắt So trước đó muốn trướng mắt không biết bao nhiêu lần Bầy khỉ có chút hoảng sợ nhìn xem trước mặt tinh thạch Hầu vương giờ phút này càng là cảm giác được một loại nguy hiểm Nó liều lính dơ lên cây gậy Đánh phía hiện tại đã trôi nổi lên tinh thạch Quanh cây gậy tại tiếp xúc đến tinh thạch thời điểm Phát ra một tiếng vang thật lớn Một cỗ sóng sung kích lấy tinh thạch làm trung tâm. Hướng về tứ phương nổ tung. Đem Khương Tiểu Bạch cùng bầy khỉ đều thổi đến phía sau một chút vị trí. Mà Hầu Vương tức thì bị bắn ra. Cũng chịu một chút thương. Nhưng cũng không phải là rất sâu. Còn không bằng trước đó Khương Tiểu Bạch một đao kia. Thế là. Hầu Vương lại một lần đi lên. Một gậy lại là đánh tới hướng tinh thạch. Tinh thạch lại một lần nữa tuôn ra quang mang cùng sóng sung kích, Mà lần này, vô luận là loại nào? Đều so với một lần trước muốn tới đến càng thêm mãnh liệt. Pikachu, ngươi muốn xuất hiện sao tới đi, mau lại đây một lần 10 vạn vôn. Tại nơi nào đó thiếu nữ tóc ngắn cùng thiếu nữ tóc dài đang chuyện trò liên quan tới Khương Tiểu Bạch sự tình. Ngươi nói, tiểu tử kia cũng không thế nào giải triệu hoán thú Đó chính là nói. Hắn không biết dùng tinh thạch thiếu nữ tóc ngắn hỏi thiếu nữ tóc dài nói. U, V, q q Mơ, hắn không biết trước đó hắn còn đang hỏi ta liên quan tới triệu hoán thú sự tình. Thiếu nữ tóc dài nói ra. Vậy thì có ý tứ, ngươi nói hắn có thể hay không giống như ta, dỉ máu tại trên tinh thạch. Thiếu nữ tóc ngắn vừa cười vừa nói. Làm sao có thể? Hắn coi như trước đó sẽ không. cũng có thể đến hỏi người a ai cũng sẽ không loạn thử cái này trừ ngươi ra thiếu nữ tóc dài nói ra nói cũng đúng có thể đi hỏi người bằng không liền có ý tứ thiếu nữ tóc ngắn có chút cười trên nỗi đau của người khác sáng vẻ nàng tựa hồ càng thêm chờ đợi chuyện này phát sinh đây không phải là có ý tứ đó là muốn mạng người máu sẽ kích thích triệu hoán thú bảo tẩu Thực lực của hắn sẽ bị bảo tẩu triệu hoán thu cho đập phát chết luôn. Thiếu nữ tóc dài nói ra. Ha ha! gì máu cũng không nhất định sẽ bảo tẩu. Trừ phi hắn không có việc gì còn đập nện tinh thạch. Vậy liền nhất định sẽ bảo tẩu thiếu nữ tóc ngắn nói ra. Đây sẽ không có người làm như vậy đi. Một tiếng rít phóng lên tận trời. Tinh thạch hóa thành một cái màu xanh đại điểu. Cách này khiến Khương Tiểu Bạch rất là hưng phấn Vậy mà thành công Bi ca trụ Giết chết bầy khỉ này còn có Bi ca trụ Ngươi tại sao thu nhỏ lại rồi Một siêu phẩm cô nan của lão Ai bi thương ngươi không hiểu là thế giới cô nan Hằng ngày liver. Rất hay chúc mọi người vui vẻ Bạn đang đọc chuyện gì toàn năng tu Luyện trí tôn trương 168 Lão tử tại sao lại chọc đại điểu Màu xanh này mặc dù cũng là đại điểu Nhưng cùng trước đó so ra Vậy đơn giản trinh lệ quá lớn Trước đó đại điệu là nửa cái sân bóng rổ lớn nhỏ Nếu như dương cánh tính cả cách đuôi Vậy thì càng lớn Mà bây giờ cũng chính là một cách ba phần tuyến phạm vi lớn nhỏ Đồng thời đã tính cả cánh cùng cách đuôi Bất quá không có việc gì Coi như dựa theo hình thể hạ xuống cũng tốt Đó cũng là có thể đem bầy khỉ này giết chết Tới đi Thả ra ngươi đại trêu đi. Cũng không biết có phải hay không nghe được hương tiểu bạc trong lòng nói. Đại điểu màu xanh kia bay lên. Sau đó xít lên một tiếng. Mở ra miệng chim. Một đảo ngọn lửa màu xanh phun về phía mặt đất. Toàn bộ sơn cốc lập tức lâm vào màu xanh trong biển lửa. Bầy khỉ đại bộ phận ngay cả tiếng kêu đều không có tới kịp phát ra. Liền bị đốt cháy khét Sau đó biến thành than cốc. Tan thành mây khói. Mà có chút thực lực liền đến được đến gọi như vậy một tiếng. Hạ tràng cũng sống như vậy. Mà khẩu vương. Nó kiên trì ước chừng vài giây đồng hồ. Sau đó phát ra trước khi chết gầm thét rất tốt. Bi ca ngươi làm được quá tốt rồi. Bất quá. Ngươi có phải hay không làm có chút quá. Lão tử cũng bị ngươi cho đốt tới a. Đồng thời. Tốt hắn meo nóng a. Nhanh lên dừng tay cho ta A Khương Tiểu Bạch vốn đang thật vui vẻ Nhưng về sau phát hiện không đúng Chính mình vậy mà cũng nhận hỏa diễm công kích. Hắn liền lập tức vận hành công pháp đến chống cự Theo lý thuyết Hắn là không thể nào chống cự ở ngọn lửa màu xanh này Tại dưới tình huống bình thường Hắn nhiều nhất giống như Hầu Vương Kiên trì cái vài giây đồng hồ Bất quá hắn dù sao vẫn là có chút đặc thù. Nhiều phương diện nguyên nhân để hắn có thể tại dưới ngọn lửa màu xanh này kiên trì được. Cũng còn có chút đạt được một chút chỗ tốt. Nguyên nhân gì đầu tiên? Hắn làm sao cũng là người mở ra tinh thạch. Xem như đại điểu màu xanh người triệu hoán. Cho nên. Hắn đối với đại điểu màu xanh công khích trời sinh có nhất định chống cử tính. Cái này thấp xuống ngọn lửa màu xanh đối với hắn mức thương tổn. Thứ yếu Hắn nếm qua trái cây màu đỏ kia. Trải qua một lần thống khổ dày vò. Hắn đối với hỏa diễm chống cự tính tăng lên rất nhiều. Thứ ba. Hắn vốn chính là người hỏa thuộc tính. Hắn tinh linh đã đang giúp đỡ hấp thu ngọn lửa này năng lượng mà một điểm cuối cùng. Đại điểu màu xanh kia cũng không có đối với hắn một mực công kích, Bởi vì hắn đã nằm xuống. Không có gây nên bảo tẩu đại điểu màu xanh chú ý. Cho nên đại điểu màu xanh tại đằng sau. Cũng không có đối với hắn tiếp tục công kích, Mà là đem sơn cốc hoàn toàn càn quét phá thư. Đem chọn cây sơn cốc biến thành than cốc. Từ đây. Hầu tốc biến thành than cốc tốc. tốc. Bầy khỉ cứ như vậy bị diệt tục đại điểu màu xanh đang phát tiết một trận đằng sau. liền biến mất. Có thể là tiêu hao quá lớn. Đã không đủ nó trong này kiên trì. Mà Khương Tiểu Bạc nếu như bây giờ có rảnh rỗi liền sẽ phát hiện tinh thạch lúc đầu có quang trạch cũng đã biến mất. Trở nên có chút ảm đạm vô quang. Cũng không biết về sau còn có thể hay không chịu hoán đại điểu màu xanh này. Hiện tại Khương Tiểu Bạc cũng không có không quản cách này. Hắn đang toàn lực vận công tiêu hóa hết ngọn lửa màu xanh lưu lại năng lượng. Mà đồng thời, hắn tinh linh thì là cải bó lớn bó lớn hấp thu thú hồn. chung quanh đây bầy khỉ xem như bị khương tiểu bạc triệu hoán thú xếp chết Thú hồn đều có thể bị hắn tinh linh hấp thu Cái này nhưng rất khó lường A Đừng bảo là hầu vương hầu soái thú hồn Vẹn vẹn là bầy khỉ thú hồn cũng không thể so với hầu vương hầu soái kém Không chịu nổi số lượng nhiều A Mà cũng đúng lúc Lần này bầy khỉ đều tại phổ cận Nếu là phân tán tại hầu tốc địa phương khác mà nói Khương Tiểu Bạch hiện tại lại không thể động Có thể sẽ lãng phí hết rất nhiều Hiện tại Đầu kia bản ngư mà là vui sướng bơi lên Hấp thu phụ cận thú hồn Hình thể tại một chút xíu biến lớn Cách này cũng có thể khiến người ta minh bạch Nó hấp thu bao nhiêu thú hồn Không phải vậy tinh linh hình thể nơi nào sẽ dễ dàng như vậy biến lớn Lần này Khương Tiểu Bạch tựa hồ lại lấy được một cách to lớn tiện nghi. Trên thân điểm này thương liền hoàn toàn đáng giá. Chỉ là có chút hắn có chút không phải rất thoải mái. Tê dại. Lão tử tại sao lại chọc rồi Khương Tiểu Bạch hiện tại không chỉ có thân thể trần chuồng. Cũng để trần đầu. Lông tóc lại một lần bị ngọn lửa cho đốt rụi. Bất quá lần này hẳn là sẽ rất nhanh mọc ra. Không giống lần trước. Muốn trước đem lân phiến giải quyết Tốt a Cứ như vậy đi Dù sao cũng muốn trong này tu luyện Đến lúc đó tóc khẳng định sẽ rất dài Coi như làm là trước đó cắt tóc một lần A Sửu Người tốt đáng thương Lại bị đánh bẹp Đập xẹp Bất quá không có việc gì Cũng chỉ là biến hình Gó gó chính liền tốt khương tiểu bạch nhặt lên A Sửu kiểm tra một chút Sau đó tại phủ cận tìm một khối đồ sắt Dùng hỏa chi tinh lực đem hắn nung đỏ Khống chế tinh lực đem hắn áp chế thành một cái chùi nhỏ Tiếp theo Dùng đồng dạng biện pháp làm một khối nhỏ cách đe sắt Lại đem A sở hủy đi Đem mỗi cái biến hình linh kiện gõ chính Ở giữa cũng dùng hỏa chi tinh lực đốt đỏ lên vài chỗ Cũng có tinh lực kéo dối vài chỗ Vì cái gì không trực tiếp đều dùng tinh lực Làm gì còn muốn chùi nhỏ rất đơn giản Tinh lực tiêu hao không nổi a. Đơn giản một chút có thể sử dụng chùi đập đập Tại sao muốn như vậy lãng phí dùng tinh lực Trừ phi có một ngày Hắn có thể liên tục không ngừng dùng tinh lực Như thế hắn liền có thể không có công cụ đều có thể chế tạo cơ quan khí Thật giống như trong tu chân luyện khí một dạng Bất quá ngấm lại đến thực lực cảnh giới kia thời điểm Đều có thể năng lượng cụ hiện hóa Vì cái gì không dứt khoát cổ hiện hóa đi ra công cụ đâu tốt A sở đi xem một chút tình huống xung quanh Thuận tiện nhìn xem hầu nhi tử tình huống Có phải hay không bị tao đạp rồi Khương Tiểu Bạch ở thời điểm này cũng rất quan tâm hầu nhi tử Trước mắt kiến trúc mặc dù vẫn còn Nhưng này dưới nhiệt độ Đoán chừng rượu đều đã bốc hơi Quả nhiên A sửa máy dám thì phóng suốt đằng sau. Khương Tiểu Bạch trong tầm mắt liền xuất hiện trong kiến trúc hình ảnh. Vậy cũng là một bộ bị hỏa thiêu hóa hình ảnh. Bao quát những đồ vật chịu nhiệt cao kia. Đều bị hỏa táng. Chớ đừng nói chi là rượu. Mà Khương Tiểu Bạch cũng không chết tâm. Để máy dám thì nhìn một chút thình rượu vật chứa. Quả nhiên là giống tuyết ngươi cách này thần kinh điểu Khương Tiểu Bạch không khỏi đối với tinh thạch kia mắng lên. Mặc dù hắn có chút cố kỳ cái này thần kinh điệu có phải hay không lại xét lên cơn, nhưng vẫn là nhìn không được muốn mắng. Ta Triệu Hoán Phương thức có phải hay không sai 90% Khương Tiểu Bạch tại đưa ra nghi ngờ thời điểm. Đại não tại phân tích qua đi, cấp ra một cái xác suất. Ăn chí ít có 10% là đúng. Được rồi. Thứ này về sau lại chậm chậm nghiên cứu. Hiện tại tu luyện trước Không có khỉ con. Nơi này chính là ta một người. Đồng thời sơn tốc này hiện tại ánh mắt thật sự quá tốt rồi. Hiện tại coi như không có a sở bọn chúng. Ta đều có thể sớm phát hiện nguy hiểm tới. Tu luyện một chút. Vân vân. Đây là tình huống như thế nào Khương Tiểu bạc đang định lúc tu luyện. Trong mắt của hắn xuất hiện một cái hình ảnh. Để hắn lập tức không thể bình tĩnh. Mà màn này là tới từ một cái trong đó máy giám thị. Lúc này, máy giám thị này ngay tại dò xét một cái khác kiến trúc tình huống. Mà kiến trúc này chính là kiến trúc có thông đạo dưới lòng đất kia. Mà lúc này, máy giám thị này đã xâm nhập tại thông đạo phía dưới. Không gian dưới đất có thứ nguyên cửa vào kia. Một siêu phẩm cô nan của lão Ibi thương ngươi không hiểu là thế giới cô nan hàng ngày ly vơ. Rất hay chúc mọi người vui vẻ bạn đang đọc truyện gì toàn năng tu luyện trí tôn trương 169 thăng liền ba cấp hiện tại tình huống bên trong Để hắn có chút phát điên Bên trong trận pháp đã bị làm hủy Đồng thời tổn hại trình độ 10 phần nghiêm trọng Giống như bị công kích mấy lần một dạng Rất nhanh Là hắn biết nguyên nhân Nguyên lai like một chút khi con trốn vào nơi này Mà đại điểu màu xanh kia đuổi không vào đi liền đối với bên trong phun ra mấy lần lửa Cái lối đi này dù sao chỉ có cách nào một cái cửa vào Hỏa diễm sau khi đi vào liền không có đi ra địa phương Đem nhiệt độ của nơi này để cao tới cực điểm Ta đi Lão tử Hắc A Ngươi đem lão tử Hắc làm hỏng A Thứ nguyên này là cỡ nào tốt một cái Hắc điểm A Thần kinh điểu Lão tử hiện tại vừa muốn đem ngươi nấu Treo máy tu luyện, bài trừ tạp niệm. Tinh tướng cấp 3 thanh tiến độ 100%, 101%, đột phá tinh tướng cấp 4, 10%, 20%, 100% đột phá tinh tướng cấp 5, 98% đột phá tinh tướng cấp 6, 31% khương tiểu bạch mở mắt. Bầy khỉ thú hồn bị hắn luyện hóa hơn phân nửa. Mà tích lũy thứ nguyên năng lượng càng là hoàn toàn bị hấp thu Thực lực của hắn cũng là thăng liền ba cấp Đối với cái này Cho dù có người bên ngoài tại Đối với hắn tốc độ lên cấp cũng đã chết lặng Mà lúc này Đã là hỏa thiêu hầu tốc sau một tháng Hắn trong một tháng này Toàn bộ trong tu luyện Mà cái này hầu tốc đến bây giờ đều không có bất luận kẻ nào phát hiện Đi thôi Về trước phong Vũ Thành nhìn xem Anna Đi tìm một chút có quan hệ triệu hoán thú tư liệu Dù sao cảnh giới cũng cần thời gian đến vững chắc Không cần phải gấp gáp tiếp tục tăng lên Cách này Thải Hồng Sơn cũng không cần tới Khương Tiểu Bạch quyết định rời đi cách này Thải Hồng Sơn Lấy thực lực của hắn Có thể đi cao cấp hơn chỗ tu luyện Nếu có thể đi lần kia nguyên tốt biết bao nhiêu a Khương Tiểu Bạch là càng nghĩ càng đau lòng. Kỳ thật hắn là có thể khôi phục những tinh trận bị phá hư kia. Nhưng hắn không thể khôi phục hư hại thứ nguyên thạch. Đó là mở ra thứ nguyên đại môn mấu chốt. Ai? Mệnh A. Xem ra là lão thiên cảm thấy ta tại một chỗ quá nhàm chán. Muốn để cho ta về sớm một chút. Ăn. Ta tin tưởng. Bên ngoài nhất định có chuyện phát sinh. Cần ta đến lực ôm sóng to. cứu vớt thế giới. Phong Vũ Thành. Khương Tiểu Bạch từ trong nhà ga đi ra. Liền dấm lên A Sở không vội không chầm hướng lấy ở qua tiểu viện xuất phát. Cũng không biết Anna có ở đó hay không. Đều đi qua hơn mấy tháng thời gian. Nàng hẳn là cũng trong tu luyện. Trừ phi trùng hợp như vậy vừa vặn trở về. Ngươi là ai Khương Tiểu Bạch đi vào cửa tiểu viện thời điểm. lại có hai cái đại hán vạm vỡ tại cửa ra vào trông coi một bộ hung thần áp sát bộ dáng nhìn không giống như là người lương thiện Cách này ta ngược lại thật ra muốn hỏi các ngươi các ngươi là ai khương tiểu bạc nhàn nhạt hỏi hỏi ngươi là ai ngươi liền cứ trả lời nào có nói nhảm nhiều như vậy hai cái đại hán kia rất là bá khí nói ta đi câu nói này hẳn là ta tới nói mới đúng a lại bị mỉa mai Hiện tại ta phải suy nghĩ một chút. Ta nên nói cái gì? Nói tiếp lời này. Tựa hổ lộ ra yếu thí. Cút tránh ra chó ngoan không cản đường lập tức. Khương Tiểu Bạch trong tầm mắt xuất hiện từng dãy văn tự giả lập. Đây đều là có thể thờ hắn lựa chọn lời nói. Tuyển cái gì đâu ai nha. Thật là phiền Khương Tiểu Bạch cuối cùng không có cái gì tuyển. phiền cái gì hai cách đại hán có chút không hiểu nhìn xem khương tiểu bạch. tiểu tử này là không phải đầu ấp hỏng nói thế nào không giải thích được. tiếp theo, khương tiểu bạch trực tiếp đi thẳng về phía trước, không nói gì trực tiếp liền lên. hai cách đại hán nhìn thấy khương tiểu bạch dạng này, đương nhiên là ngăn tại trước mặt khương tiểu bạch. sau đó, bọn hắn chỉ cảm thấy một cỗ lực lượng đem bọn hắn hai người cho đẩy ra. Cái gì đây là khí chàng sao chúng ta bị một thiếu niên khí tràng ép ra rồi hai cái đại hán ngơ ngác nhìn Khương Tiểu Bạch. Giờ phút này, bọn hắn không có tiến lên. Tựa ở trên tường một bộ hoảng sợ nhìn xem Khương Tiểu Bạch. Nhìn xem Khương Tiểu Bạch đi vào sân nhỏ. Sau đó bọn hắn liền chạy. Chạy tới gọi người, người như vậy bọn hắn thế nhưng là không có cách nào trêu chọc. ta trở về anna tam gia đều không tại a a Sửu đi cái kia đồ uống trà đến pha chút trà khương tiểu bạch sau khi đi vào liền nằm ở trong sân dựa vào trên mặt ghế để a Sửu đang vì hắn một bên vội vàng đốt trà có như thế một cái cơ quan con dối thật sự là rất không tệ có thể dạng này thư thư phục phục nằm hôm nay thời tiết thật sự là tốt đáng tiếc là Lúc này bên tai truyền đến một đám người tiếng bước chân rồn dập Đồng thời, một đám người xông vào sân nhỏ. Trong đó còn không thiếu một chút tinh võ giả. Nhìn hẳn là người trước đó hai cái đại hán kia gọi tới. Tiểu bạch công tử. Ngươi trở về à Các ngươi hai cái phế vật. Ta không phải để cho các ngươi nhìn qua tiểu bạch công tử chân dung. Làm sao lại nhận không ra khương tiểu bạch nghe được một cái thanh âm quen thuộc. Là hẳn nhất thủ thanh âm Thế là hắn thì càng an giật Nhắm mắt lại tại ghế đua phía trên đong đưa Cầm A sữa đưa lên trà Ngửi ngửi Uống từ từ một ngụm. Thế nhưng là hắn cùng trong chân dung Không giống với A Hai cái đại Hán kia có chút yếu ớt nói Chính mình vậy mà đắc tội lão bản Thật là đáng chết A Bất quá Cái này không trách ta à? Cái này trách các ngươi cho chân dung không giống với. Lúc này, đại hán còn lấy ra một bức tranh giống so sánh yêu nguyên vẫn là lắc đầu. Làm sao lại không giống với. Rõ ràng là một màn đồng dạng có được hay không đây chính là ta vẽ ra. Nơi nào có khác nhau lúc này. Hàn nhất thủ cầm qua bức vẽ kia giống. So sánh một chút. Gật gật đầu tựa hồ rất khẳng định chính mình họa sĩ. Phốc. Khương Tiểu Bại vừa mới uống vào một miệng trà. Đột nhiên phun tới. Chỉ vì thông qua A Sửu thì giác, Hắn vừa vặn thấy được hàn nhất thủ mà nói. Đây chính là ngươi nói cùng ta một màn đồng dạng chân dung phía trên này vẽ cùng bi cát xô so có thể liều một trận. Ánh mắt của ngươi có phải hay không quá chiều tượng một chút. Mà hai vị kia nhân huyên. Các ngươi sao có thể bằng cách này đến nhận thức đâu hàn lão. Có thời gian hay không muốn hay không cùng uống chén trà Khương Tiểu Bạch nói ra Lúc này A Sửu đã chuyển đến cái ghế Đặt ở bàn trà bên cạnh Sau đó là hàn lão rót một chén trà Lúc này Mọi người thấy A Sửu Thật sự là hâm mộ Khương Tiểu Bạch bên người có sảng này một cái cơ quan con dối Lúc này rất muốn hỏi một chút Đây rốt cuộc là chỗ nào mua Là yên sư cắt sao các ngươi đều đi xuống trước đi hàn nhất thủ đối với những người khác nói ra. Lúc đầu biết là Khương Tiểu Bạch đằng sau. Hắn liền muốn đơn độc nói chuyện với Khương Tiểu Bạch. Ở những người khác rời khỏi đằng sau. Khương Tiểu Bạch đứng dậy cùng hàn nhất thủ uống trà. Cùng người uống trà thời điểm. Cũng không thể nằm. Dạng này cảm giác là thật không tốt. Vừa mới hai tên kia là tình huống như thế nào. Làm sao để bọn hắn trong này canh cổng khương tiểu bạc thuận miệng hỏi Nơi này lại không thứ gì Tăng thêm Anna cùng Tam gia đều không tại Càng thêm không cần như thế thấy Đây là bởi vì tại ngươi rời đi về sau Luôn luôn có người tới đây cầu y Hoặc là mấy ngươi Không ai nhìn thời điểm Cuối cùng sẽ có người xông vào Cho nên mới cần mấy cái người giữ cửa Hàn nhất thủ nói ra Hai người kia nhìn không giống hiền lành gì Làm sao lại tìm bọn hắn đến Khương Tiểu bạc đối với canh cổng có thể lý giải Nhưng hai người này bề ngoài liền có chút không chịu nổi Đây là Anna Tiểu Thư Ý Tứ, nàng nói người hung một chút có thể dò chạy người Hàn nhất thủ nói ra Khương Tiểu bạc trầm mặc, Một siêu phẩm cô nan của lão ai bị thương ngươi không hiểu là thế giới cô nan hằng ngày ly vơ Rất hay chúc mọi người vui vẻ bạn đang đọc chuyện gì toàn năng tu luyện trí tôn trương 170 về thần Long Quốc nhìn xem đúng rồi Nàng cùng Tam gia đâu Khương Tiểu Bạch hỏi Tam gia đất tại hai tháng trước đó liền đi lịch luyện na Tiểu Thư Nàng tại một tháng trước đó trở về Về sau nàng thu đến một phong thư Sau đó liền rời đi Nàng nói nếu như ngươi trở lại Liền để ta và ngươi nói Nàng về nhà. Để cho ngươi không cần trở về. Nàng nói đây là chuyện của nàng. Hàn nhất thủ nói ra. Về nhà. Khương Tiểu Bạch khẽ nhíu mày, hắn cảm giác đến một loại dự cảm không tốt. Đúng vậy a Nàng nói như thế. Tiểu Bạch công tử. Các ngươi là tới từ thần long quốc sao Hàn nhất thủ thăm dò tính mà hỏi thăm. Đúng vậy, ngươi có phải hay không nhận được tin tức gì Khương Tiểu Bạch hỏi. Đây là tự nhiên. Trong khoảng thời gian này thần Long Quốc một mực để cho người ta bắt các ngươi. Nhưng chúng ta bên này nơi nào sẽ để ý tới bọn hắn. Trừ phi bọn hắn xuất ra chứng cứ chứng minh các ngươi chính là bọn hắn trong miệng Khương Tiểu Bạch cùng Anna. Loại chuyện này chỉ cần từ chối. Thần Long Quốc là không có cách nào nói cái gì. Hàn nhất thủ trong này khoát khoát tay, sau đó tiếp tục nói ra. Mà chúng ta thiên tứ quốc vương thượng tựa hồ rất khuyên hướng các ngươi. Chẳng những cho ngươi đi dược vương cốc, còn không tiếc đắc tội thần long quốc. Mặc dù thần long quốc không phải chúng ta nước láng giềng, lại không có chúng ta thiên tứ quốc mạnh. Nhưng vương thượng cũng không thể là vì ai mà đi đắc tội một cái vương quốc. Đây là không có lời. Cái này để cho chúng ta rất là không nghĩ ra. Ngươi đến cùng cùng vương thượng có phải hay không có quan hệ gì hàn nhất thủ nói nói. Cũng không biết nói đến địa phương nào đi. Ta không biết thiên tứ quốc vương thượng. Dược vương cốc ta cũng không muốn đi. Ngươi vừa mới nói. Thần Long Quốc đã phát hiện chúng ta ở chỗ này đúng không Khương Tiểu Bạch hỏi. Đúng vậy a Ta nói Tiểu Bạch công tử a Nơi này ta cũng không thể không nói ngươi một chút. Ngươi đã có khó như vậy lấy mở miệng thân phận. Ngươi vì cái gì còn trực tiếp công khai dùng tên thật. Ngươi dạng này vừa ra tên. Chắc chắn sẽ có người đến xác minh. Hàn nhất thủ hỏi, Khương Tiểu Bạch cùng Anna đều là dùng tên thật. Cái này khiến bọn hắn cảm thấy rất là im lặng. Cái này có cái gì? Dù sao ta trong này đầu nhập vào tam gia. Chỉ cần tam gia bảo bọc. Chúng ta trong này coi như bị phát hiện. Bên kia lại có thể thế nào? Anna cũng hẳn là biết điểm này. Nàng không nên trở về. Trừ phi. Phụ thân nàng bị bắt rồi. Nàng không thể không trở về. Khương Tiểu Bạch Thuận Miệng nói ra. Phân tích Anna trở về lý do chỉ có như thế một cái. Tổng không đến mức Anna thực lực tăng lên tới có thể cùng đại nguyên Soái một trận chiến tình trạng. Nàng đây là trở về muốn đối chết bọn hắn. Cái này rất rõ ràng là không thể nào, ca ngưu như vậy, kỳ ngộ không ngừng, cũng còn chỉ là tinh tướng cấp 6, nhìn thấy đại nguyên soái còn muốn cẩn thận sang bên đi, nàng làm sao có thể nhanh như vậy? Đúng vậy, ta muốn chỉ có cách này, bọn hắn gặp không cách nào chính diện đem Anna tiểu thư bắt về, liền nghĩ biện pháp lừa gạt trở về, ta muốn Rất có thể phụ thân của An Na Tiểu Thư bị bắt Chỉ là một cách gạt người hoang ngôn Hàn nhất thủ nói ra Ai biết có lẽ là có lẽ không phải Dù sao nha đầu kia là bị lừa trở về Khương Tiểu Bạch nhàn nhạt nói ra Hắn kỳ thật cũng là cảm thấy là hoang ngôn nhiều một chút Nếu Thần Long Quốc biết Vậy Bạch Lục Vương không phải càng hẳn phải biết Thần Long Quốc còn cần đi thăm dò rõ ràng Bạch lục vương không cần cha. Liền biết chính là chúng ta hai cái. Bởi vì tam gia là bằng hữu của hắn. Hắn tự nhiên có thể nghĩ đến Anna cùng mình tới đây khả năng bao lớn. Chính mình sở dĩ không giấu riêng thân phận. Cũng có một nguyên nhân. Chính là nói cho hắn biết chính mình cùng Anna ở chỗ này. Rất an toàn. Hắn muốn gặp Anna cũng được. Đi làm chuyện của hắn cũng được. Hắn đều có thể an tâm. Chỉ là không nghĩ tới Anna sẽ trở về Lúc này Nếu như Bạch Lộc Vương không có bị bắt nói Vậy cũng chỉ có thể hy vọng Bạch Lộc Vương không nên quá để ý chính mình nữ nhi này Đi trước đề cao mình thực lực lại nói Có thực lực mới có thể bảo trộ chính mình Mới có thể bảo trộ Anna Nếu như hắn không có thực lực trở về Kết quả chỉ có hắn chết Anna cũng chết Mà nếu như hắn không quay về, Anna còn hữu dụng, là sẽ không chết. Tiểu Bạch công tử, ngươi định làm như thế nào hẳn nhất thủ đặt câu hỏi nói. Đối với cái này, hắn rất quan tâm. Hắn sợ Khương Tiểu Bạch sẽ xúc động, cũng sẽ trở về thần Long Quốc. Đây không phải hắn muốn xem đến. Hắn kính nể lấy Khương Tiểu Bạch y thuật. Thuận tiện cũng sẽ kính trọng Khương Tiểu Bạch bản nhân. Không hy vọng Khương Tiểu bạc ra cái gì sự tình Còn có thể làm sao Đương nhiên là về Thần Long Quốc nhìn một chút Khương Tiểu Bạch nhàn nhạt trả lời À Không cần đi Ngươi dạng này đi qua là rất nguy hiểm Ngươi trong này sẽ rất an toàn Vương Thượng đều đang ủng hộ ngươi Ngươi không cần thiết trở về mạo hiểm Bọn hắn Thần Long Quốc chứa không nổi ngươi Nhưng chúng ta Thiên Tứ Quốc có thể Hàn nhất thủ là lập tức nói ra. Quan tâm đồng thời. Cũng thực tình hy vọng Khương Tiểu Bạch có thể tại thiên tứ quốc cắm dễ. Cảm ơn ngươi quan tâm. Ta đang nghĩ. Ngay cả Anna một cái tiểu cô nương nàng đều không sợ trở về. Ta liền càng thêm không cần sợ hãi. Lại nói. Từ đầu tới đuôi. Ta chỉ là bị liên lụy vào. Mà ta cũng có bọn hắn muốn đồ vật. Bọn hắn có lẽ sẽ còn bảo trụ tính mạng của ta Khương Tiểu Bạch khẽ mỉm cười nói Lời này mặc dù như vậy Nhưng ngươi cũng không có tất yếu đi mạo hiểm như vậy Chỉ cần tam gia khôi phục thực lực Hắn đi qua một chuyến Vấn đề gì đều giải quyết Hoặc là Ngươi có thể xin mời vương thượng giúp ngươi Đây cũng là có khả năng Hàn nhất thủ có chút nóng này nói Mấy người khác xuất thủ là cần trả giá thật lớn. Con người của ta tương đối hẹp hòi, Không muốn bỏ ra đại giới này. Tốt. Không có chuyện gì. Ta trở về cũng là có ta lý do. Không chỉ là bởi vì Anna. Khương Tiểu Bạch khoát khoát tay nói ra. Tốt à. Vậy thì có cái gì cần. Ngươi cứ mở miệng hàn nhất thủ nói ra. Cám ơn ngươi để cho người ta giúp ta đi mua một tấm ngày mai vé tàu. Khương Tiểu Bạch cũng không khách khí để hàn nhất thủ đi mua xe phiếu. Bạn đêm, Khương Tiểu Bạch một cách đứng tại trong nhà này. Nhìn xem bầu trời đêm, mà phương hướng này tựa hồ thần long quốc phương hướng. Mấy ngày sau, trong màn đêm, như đèn ngây ông một dạng ánh đèn xuất hiện tại thần long vương đều các nơi. Nhất là tại tù phong lâu phổ cận, đèn hoa tràn đầy kết hoa kia. Người đến người đi mười phần náo nhiệt Trong tủ phong lâu Yêu nguyên vẫn là không còn chỗ ngồi Hiện tại ngay cả đại sảnh đều không có vị trí Chắc hẳn người đến sau chỉ có thể xếp hàng chờ đợi Hoặc là lại là bọn hắn hiện ra thực lực thời điểm Cũng không biết có phải trùng hợp hay không Lần này Khương Tiểu bạc ban đầu những đồng đội heo kia Cũng chính là những phế vật hoàn khố kia Bọn hắn vậy mà lại đang trước đó Khương Tiểu Bạch tới đây vị trí Lần này Bọn hắn cũng không biết vì cái gì Lại đàm luận lên Khương Tiểu Bạch sự tình Các ngươi có biết hay không Khương Tiểu Bạch kia Hắn hiện tại nghe nói tại cái khác quốc gia giả mạo lên thần ý Một vị phế vật hoàn khố nói ra Rất hiển nhiên hắn nhận được tin tức đã khui Đồng thời cũng là trải qua tân trang. Hắn cấp độ này có thể thu đến dạng này tin tức. Cũng coi là không đơn giản. Không phải đâu, hắn lại còn dám giả mạo thần y không sợ đem người cho chữa chết sao. Một siêu phẩm cô nan của lão ai bi thương ngươi không hiểu là thế giới cô nan hằng ngày ly vơ? Rất hay chúc mọi người vui vẻ bạn đang đọc chuyện gì toàn năng tu luyện trí tôn mươi 171 hắn chính là Khương Tiểu Bạc chỉ chết ngược lại không đến nỗi. Bất quá hắn giả mạo thần y liền giả mạo thần y. Hắn vậy mà ngô xuẩn đến dùng tên thật. Liên lụy cùng hắn cùng một chỗ đào vong Anna công chúa. Cứ như vậy bị vương thượng phát hiện. Hiện tại vương thượng đã đem Anna công chúa bắt lại trở về. Tên phế vật hoàn khố kia nói ra. Cái này tựa hồ cùng chân tướng cũng không giống nhau. Vương thượng là đem Anna bắt trở lại sao dĩ nhiên không phải. Nhưng vương thượng là sẽ không đem chuyện này nói ra được Hắn làm sao có thể nói thiên tứ quốc cự tuyệt yêu cầu của bọn hắn Đây không phải lộ ra bọn hắn rất mất mặt Đây là có tổn hại quốc thể Bởi vậy Chuyện tới phiên bản chính là Anna công chúa là bị vương thượng phái người tới bắt trở lại Cũng không phải là chính nàng trở về Thật sự là không sợ đối thủ giống như thần liền sợ đồng đội như heo May mắn chúng ta cùng hắn đã không có quan hệ Bằng không thật sự là muốn bị hắn hại chết Đúng vậy a, Anna công chúa cũng thật sự là không may Ta cảm thấy Anna công chúa là gặp hắn đằng sau mới như vậy xui xẻo Nếu không phải là hắn nói Anna công chúa làm sao lại đi làm người thừa kế nhiệm vụ Nếu không phải hắn trộm phi hỏa lưu tinh bản vẽ Bạch Lục Vương cũng sẽ không lòng sinh phản loạn chi ý. Ai? Phế vật hoàn khố kia nói ra. Chờ chút. Vì cái gì những chuyện này tại bọn hắn trong miệng là hoàn toàn khác biệt sự tình. Bọn hắn thật là đang nói chuyện này sao đây là đương nhiên. Đây chính là lời đồn đại. Coi như không có những nhân tố khác. Cũng sẽ bị từng cái người cho truyền sai lệnh. Huống chi bên trong này còn có người hữu tâm tại thao tác. Đem dư luận phương hướng kéo hướng mình có lời phương diện. Đáng thương thương Tiểu Bạch nếu là hắn nghe được lời như vậy, nhất định sẽ lật bàn rầm rầm Bên cạnh một cái bàn bị lật ngược, một thiếu niên đứng tại lập ra bàn trước mặt, sắc mặt của hắn có chút đen. Tất cả mọi người nhìn về phía thiếu niên kia. Khi bọn hắn nhìn thấy thiếu niên này mặt thời điểm, bọn hắn tựa hồ cảm thấy có chút quen thuộc. Tiếp theo. Sắc mặt của bọn hắn bắt đầu xuất hiện các loại ngạc nhiên biến hóa. Cũng không khỏi tự chủ đứng lên. Hai mắt đều trợn tròn lên nhìn xem thiếu niên kia hắn không phải liền là. Khu thất công tử đứng tại tổ phong lâu bên ngoài. Tâm tình của hắn rất là phức tạp. Từ khi một lần kia đằng sau. Hắn liền rốt cuộc chưa từng xuất hiện ở chỗ này. Nhưng hôm nay hắn có một chuyện để hắn không thể không đến. Hô! Khu thất công tử thở ra một hơi. Sau đó bước vào tổ phong lâu. Mà tại hắn vừa mới bước vào thời điểm. Vừa hay nhìn thấy tất cả mọi người đứng lên. Cái này khiến hắn không khỏi giật nảy mình. Tình huống như thế nào hắn? Hắn. Hắn. Khu thất công tử chỉ nghe được bên cạnh người ở một bên kêu. Nói hồi lâu. Đều không có nói ra cái gì đến. Thế là. Hắn rất ngạc nhiên nhìn về phía bên kia. Chỉ gặp tại một cách để hắn như ác mộng đồng dạng vị trí. Hiện tại cách bàn bị lật ngược. Mà một thiếu niên đang đứng ở nơi đó. Thiếu niên này mặt bên tựa hồ khá quen. Hắn là ai đâu khu thất công tử chui vào đám người. Muốn tìm tốt nhất góc độ thấy rõ ràng thiếu niên này. Mà khi hắn nhìn thấy thiếu niên kia thời điểm. Vẫn là không có nhìn ra là ai. Chẳng qua là cảm thấy quen thuộc Nhưng khi hắn tiếp xúc đến thiếu niên kia con mắt tri thức Người cũng không khỏi tự chủ thối lui đến phía sau Kém một chút liền ngã sấp xuống May mắn người phía sau viện hắn Cái này khiến hắn cảm thấy rất là mất mặt Chính mình vậy mà như thế thất thố Chẳng lẽ mình đúng như này sợ hãi người này sao không Chính mình không phải sợ hãi Chỉ là ngoài ý muốn Là bị ngoài ý này muốn hù đến mà thôi. Khương Tiểu Bạch ngươi là Khương Tiểu Bạch cũng không biết là ai hô lên câu nói này. Toàn bộ tràng diện cũng bắt đầu hỗn loạn. Khương Tiểu Bạch không thể nào, hắn làm sao còn dám trở về, đồng thời còn ở nơi này xuất hiện. Đúng vậy a. Không có khả năng a. Hắn còn có thể bị người một chút nhận ra. Đó chính là ngay cả trang đều không có đổi. Cái này thật sự là quá lớn mật. Trừ phi mất trí Chỉ là Nếu như không phải hắn Người khác làm sao lại nhận thành hắn Chẳng lẽ nói Đây là có người giả mạo rất nhanh Trong lòng mọi người bắt đầu toát ra dạng này nghi hoặc Bất kể có phải hay không là người nhận biết Khương Tiểu Bạch Chính là mấy đồng đội heo kia Bọn hắn đều như thế hoài nghi Trước mắt cái này Khương Tiểu Bạch hẳn là giả mạo a Ta nói Ngươi là điên rồi đi Ở thời điểm này Ngươi giả mạo Khương Tiểu Bạch Ngươi liền không sợ bị Vương Thượng bắt lại giết chết Sao đây chính là tại đỉnh sóng ngọn gió A Tiểu tử Khương Tiểu Bạch hiện tại là có vảy màu đỏ Ngươi không có Làm việc phải nghiêm túc một chút Ngươi bây giờ cách giảng này là Khương Tiểu Bạch trước kia dáng vẻ Có người ở một bên hô Hắn đột nhiên nhớ tới chuyện này sau đó muốn ở trước mặt mọi người biểu hiện ra chính mình là cỡ nào cơ trí nhìn ra đối phương mau bệnh lúc này mọi người cảm thấy lời này rất có đạo lý nhau nhau cảm thấy trước mắt thiếu niên này hẳn là giả trang đúng đấy không chỉ có dung mạo tùy tiện ngươi xem một chút sau lưng của hắn không có đao thương tiểu bạc phía sau hắn thế nhưng là có hai cây trường đao không phải a hắn có đao a ngay tại cánh tay hắn chỗ Hai thanh này là trường đao sao Hai thanh này chính là tiểu đoạn đao Tiểu đoạn đao cũng là đao a Ta vừa mới nói sau lưng của hắn không có đao Cũng không phải nói địa phương khác không có đao Hai người này bắt đầu nói nói Chính mình liền dùng beng lên Mà mặc kệ bọn hắn cãi nhau sự tình Bọn hắn nói tới sự tình cũng làm cho mọi người càng là hoài nghi thiếu niên Ở trước mắt không phải Khương Tiểu Bạch Đối với cách này tiếu niên kia chỉ muốn nói Tùy bọn hắn đi thôi Ta cần cùng bọn hắn để chứng minh tự mình có phải hay không sao một đám tiểu nhân vật mà thôi không Hắn chính là thương Tiểu Bạch Ta tuyệt đối sẽ không nhận lầm người Ánh mắt của hắn Không có sai Người tới Nhanh lên thông chi bộ khoái thành vệ quân Lúc này Khu thất công tử nói ra Cũng để cho người ta đi thông chi người công ra Để cho bọn họ tới bắt Khương Tiểu Bạch. Lúc này. Mọi người cũng không biết có phải hay không nên nghe khu thất công tử. Chỉ bằng khu thất công tử một người thuyết pháp. Tất cả mọi người cảm thấy không phải rất đáng tin. Đồng thời mọi người thấy thiếu niên lật bàn kia. Hiện tại đi đến đám phế vật hoàn khố kia bên cạnh. Mỉm cười nhìn những phế vật hoàn khố kia. Nói ra. Các ngươi vừa mới nói cái gì nói là ta liên lụy Anna các ngươi có biết hay không? Là nàng liên lụy ta nói. Thiếu niên kia liền đem đám phế vật hoàn khố kia cách bàn cũng cho sốc. Biểu lộ đáng sợ kia. Để đám phế vật hoàn khố kia đều run rẩy lên. Nếu không phải nàng. Ta hiện tại hoàn hảo tốt ở chỗ này ngồi ăn rồi chờ chết. Không. Là anh nhàn tu luyện. khoái hoạt sống phóng túng. Không nghĩ tới bị nàng cho liên lụy Nàng không chỉ có làm hại ta thành người phản quốc Còn vậy mà ngây ngốc chính mình chạy về đến Để cho ta lại không thể không trở về Không phải vậy người khác sẽ nói ta Còn không bằng một cái tiểu cô nương có đảm lượng Đây là không thể nào tiếp thu được Thiếu niên kia gào thét nói ra Cái này tựa hồ là một loại phát tiết khô lên đến liền sẽ dễ chịu rất nhiều cảm giác có thể thấy được hắn đối với thuyết pháp này đến cỡ nào oán niệm, mà có thể có dạng này oán niệm cũng chỉ có bản nhân mới có, không sai. thiếu niên này chính là thương tiểu bạch, hắn cứ như vậy trắng trợn tới đây ăn cơm, đồng thời không có che giấu thân phận ý tứ. một siêu phẩm cô nan của lão ai bi thương ngươi không hiểu là thế giới cô nan hàng ngày li vơ. rất hay chúc mọi người vui vẻ bạn đang đọc chuyện gì.